Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Trương Trần, câu chuyện Ma Gia và Hà Bá. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên thế giới này có vô vận những điều huyền bí và kỳ lạ Vì theo lẽ thường tình Con người sống ở nơi nào thì đều mang trong mình những nỗi sợ về nơi ấy Tức là khi cứ hãy nhắc đến vùng sông nước Tây Bắc Thì có lẽ ai cũng sẽ nghĩ đến ma xa, quỷ nhập chàng Hay là buồn ngại xứ mường Thế nhưng không Bởi có một thứ đáng sợ hơn những cái thứ ác mà đó gấp nhiều lần Thế quỷ gì này vô cùng tàn khốc và ác liệt Để nỗi ám mạnh người dân trài Thậm chí không một pháp sư nào Có thể đánh bại được nó Trong sách lĩnh Nam trích quái nước ta Có kể về vô số những sinh vật thần bí Trong đó có một trang đề cầm Đến một loài đáng sợ Không chỉ khổng lồ về kích thước Mà nó còn sở hữu đựng rất nhiều sức mạnh vô biên Có thể tàn sát con người Ngay bất cứ một loài yêu quái nào Dám ngang đường của nó Loài thủy quái đáng sợ này Cũng chính là nỗi khiếp đảm của các ngư phụ Với tên gọi là thường luồng Hoặc là hà bá hạ thần Tùy theo cách gọi Về thường luồng thì có rất nhiều dị bản, nhưng có lẽ chân thật nhất là một tích xưa có gắn liền với sông Mã và sông Đà. Trên bắt nguồn từ thủa xa xưa, ở làng triển có một ông giàn đánh cá tên thuật, tình cởi nhặt được một quả trứng lạ cùng với mấy con tôm con cá vướng trong lưới. Thấy quả trứng to hơn và khác lạ so với trứng bình thường, ông đem cho gà ấp. Sau bà Tuần Trăng liền nở ra một con vật như con lươn, nhưng mà dài như con rắn, con đầu thì có cái màu màu đỏ. Có bất ngờ chức sinh vật lạ thường cho nên người đằng triển gọi đó là con thường luồng hoặc là con ma khú. Khi quay vật lớn lên ông già đưa nó ra vực ở gần con sông mã thả xuống. Con thường luồng lằn xuống sông, một hồi sau bỗng nhiên thấy bọt nước lăn tanh. Nắng ngon lên bờ nhìn chủ của nó từ biển rồi bơi nhanh đi mất dạng. Quay năm đó dân làng triển bị hẳn hắn nặng nề và những cơn khát gần như là giết chết người dân trong những mùa nắng nắm. Ngày đến cổng ông Thuật đã nuôi dưỡng mình, con thường luồng làng Nam xưa đã bởi đến độc quét một đường hầm từ sông Ngang vào làng Triềng, làm cho mảnh nước ngầm ồ ạt bắn nước khắp nơi. từ đó người làng không còn thiếu cảnh nước hạn hán nữa. Mới đừng ân nhân Nam xưa đã giúp làng của mình, ông Thuật kể hết sự tình, rồi xin trường làng lập một miếu nhỏ để thở con thường luồng. Thời gian thấm thoát trôi qua, sau này ông Thuần đã qua đời vì tuổi già. Câu ngày vào đêm đó người làng kéo nhau đưa tăng ông thì bầu trời bỗng dừng tối o mưa rông rất lớn, sấm chớp lát sáng ẩm bầm khắp mọi nơi, làm cho ai nấy trong đám tăng đều hoàng sợ. Từ dưới giếng làng trường bỗng mấy con cái nhảy bật lên bờ nhiều vô kể, nhưng điều làm cho ai thích kinh hơn là người ta bỗng phát hiện ra. Dưới cơn mưa trên nóc nhà có một con vật khổng lồ to dài tiếng hàng chục mét đang ngứa cái đầu hình con rồng về hai con mắt đỏ rực chăm chú dõi theo quản tài của ông Thuật. Lúc này tuy có chút hoảng sợ, nhưng họ nhận ra đó là con thùng luồng mà ông Thuật đã nuôi từ nhỏ, cho nên ai nấy đều biết rằng nó về để đưa tang ông. Thế còn quay vận không làm hại gì mình, cho nên họ cũng đuổi, tiếp tục buổi lễ đưa tang. Bắn đi một thời gian dài vì quá đau buồn do mất đi người chủ, cầm thêm việc dân làng thế hệ sau quên hẳn cây miếu, không ai cúng kính gì. Cho nên thường luồng bắt đầu tác oai tác quái ở con sông mã, sông đà và sông bưởi. Nghe nhiều người sống sót kể lại rằng, Cứ thuyền bè đi lại trên con sông, Là con tinh này quấy mình cuộn sóng nhấn chìm người dân dưới ăn thịt. Thế thường luồng trở nên ngang tàng hại dân nhiều, Cho nên mấy ngư phổ cũng đem hàng trăm tấn vội đổ xuống sông bưởi, sông mã, Đoàn con quái vật hay qua lại để tiêu diệt nó. Nhiều vôi thả xuống nước sông thì mặt nước sôi liên dùng rụng, rụng Nhưng con quái vận vẫn cố gắng không chịu thua. Cuối cùng sau nhiều ngày chống cự con thường luồng đành phải chết, sắc của nó nổi trên khúc sông mã. Lúc này người dân đi sông mới tá hỏa, khi nhìn thấy thân dạng thực sự của nó. Cái thần thì to gấp ba lần chăn. Có nhiều vầy nhọn trên lưng và trải dài cả một khúc sông, còn cái đầu thì như dòng vậy. Mấy người đàn ông chạy đến nhìn liền há hốc mồm như chiếc chân. Mấy người em phụ nữ có người té siêu vì có đối sợ hãi, Tuy nhiên cô lấy lại bình tĩnh Mấy thanh niên chai trắng làng trường Mỗi người liền mang 100 cái chiếu đôi Mới đắp kín thân thể của con ma khú Rồi mang nó đi mai táng cận mộ của ông thuật Mà chuyện vẫn diễn ra bình thường Và cuộc sống người dân làng trường Cũng trải qua những tháng ngày bình yên Cho đến một đêm mưa lớn Bão ngôi lốc thổi mạnh Làm cho có cây ngã nghiêng dữ dội Dân làng sợ hãi cố thủ trong nhà Bỗng họ nghe một tiếng sét lớn đánh lên văng trời. Đến sáng ngày mai khi họ ra, thì ngôi mộ bằng đất của Thường Luận đã bị nổ vang tung tóe khắp nơi. Nhưng mà điều lạ thứ nhất là cái xác dài ngoằng của con vật đã biến mất một cách bí ẩn. Đến lúc này họ mới nhận ra hóa ra là nó chưa chết. Nhìn gương cốt xương má ông Trừng Lãng dấy lên một cảm giác lo lắng, trước sự bất lực của ông, bởi con lẽ ông biết một ngày nào đó con quái vật này sẽ trỗi dậy để trả thù. Tuy sau này không còn ai nhìn thấy con thường luồng đó nữa, nhưng thực ra nó ngày càng thông minh, luôn tự cách ẩn náu tránh né sự nhỏ ngó của con người. Cái như vậy mà hàng thế kỷ trôi qua, còn quái vật vẫn tồn tại trong chiều dài lịch sử, cho đến thời điểm sau khi kết thúc cuộc kháng chiến. Một buổi sáng tháng 7 năm 1897, tại địa phận Vịnh Hạ Năm, khi các tùy thủ trên tàu chiến của ngài quân Pháp đang quan sát tình hình nước ta, Thế bất dần họ thấy bên kia có một con vật Đang ngoài cái mình lên để hít thở Họ nhìn thấy kiếng hơn Thì là một sinh vật dạng rắn đầu rồng Dài khoảng 20 m hoặc hơn Đường kính thân to bằng Cả một người trưởng thành Và có cách di chuyển uốn lượt như nòi rắn Có hoàng sợ vì con vật không đổ Trong ngày gặp bao giờ Các thủy thù được đội trưởng ra lệnh Dùng đại bác bắn vào nó Vì khoảng cách quá xa Cho nên những viên đạn đều bị trượt Còn quay vận nghe tiếng súng rồi lặn xuống hồ sâu mất tâm Sau này trong những năm kháng chiến chống Mỹ Chúng thả nhiều những vũ khí sinh học Trên khắp miền Bắc nước ta Kết quả là rừng cây bạt ngàn dần héo úa Và nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề Hạo quả gây gớm hơn là những hộ dân sinh sống Bị ảnh hưởng chậm chậm Những thu hoàng như là hưu nai lợn rừng rắn giết Cũng bị biến đổi gen Làm mình thủ con nào con ấy trở nên quái dị hơn Và cuối cùng điều tồi tệ nhất là con tuyệt quái to lớn kia cũng bị nhiễm phóng xạ Cơ thể của nó bị dị dàng Cơ thể của nó bây giờ lớn hơn trước rất nhiều Tất nhiên đây chỉ là những câu chuyện của một số người dân bản địa tình cả thấy Chỉ chưa rõ thế khổng khiếp này có thực sự tồn tại hay không Thế nhưng đâu ai biết được Ở đâu đó trong những dòng sông sâu thẳm Sẽ đáy những vùng nước tối tăm Nơi sinh vật huyền thoại này còn ẩn náu Chờ ngày quay trở về để tạo ra những cơn ác mộng khủng khiếp mà ngay cả những kẻ bạo gan thả chết còn hơn phải đối mặt. Đến những năm thập niên 70 tại tỉnh Hà Sơn Bình, tỉnh này chính là tin gọi sau này của tỉnh Hòa Bình khi chưa sát nhập với tỉnh Hà Tây. Thời đó nơi này có rất nhiều dân tộc mường và dân tộc Thái sinh sống. Trong số có những ngôi làng nhỏ nằm đoạn dìa rừng sát mé con sông Đà và gần con sông Mã. Ngôi làng này không biết đã có từ bao giờ, Đến nỗi nó gần như không có lấy một cây tên Những người bản khắc gọi đó là làng hạ, Vì nó nằm ở hạ nguồn sông đà, Nơi được bao bọc bởi những cánh rừng xanh bắt ngắt. Thì điều mấy nhà máy thủy điện sán nước, Lở là làng vừa chạy qua một trận lũ lụt, Làm tàn phá rất nhiều ruộng đất và vô số hoa màu, Cuốn trồi để những thần gỗ to, Lấy đi rất nhiều sinh mạng vô tội của những người xấu xấu, Và rất nhiều vật nuôi gia súc sóng đất kinh như vậy chảy xết liên tục nó cuần con sóng d làm cho người dân ở xa nhìn thấy cũng khỏi dùng mình còn sông đàn này thường con lũ đột về nhà máy thủy điện xả lũ sát cảnh con sông la Tinh, cho nên đời sống người dân ở đây thường gặp những khó khăn Tuy nhiên vì sống ở đây đã lâu cho nên thành quen viết thiên tai ở đây mọi người đã có cách phòng bị cần thiết thế những âm thành lũ lớn kéo đến trong vùng cùng khiếp dạ Trên một con đường lộ lạnh lão ít người qua lại Đang là 10 giờ khuya Thiết trời đêm nay mưa do báo bụng lớn lắm Những cơn gió cuốn từng hạt mưa lớn lại với nhau Tạo nên một âm thanh sào sạc Ngồi trên chiếc xe đỏ đang lăn bánh đi trên con đường dài Thì có tiếng chung điện thoại gieo trong túi của một người thanh niên Đang ngồi ngay cửa sổ xe Nhìn tới số của mẹ anh ta liền nghe máy Alo mẹ hả, con sắp về đến nơi rồi Ờ, con về đến quê thì nghỉ ngơi sớm Đừng la cả nhà hồi nhỏ nha Thiết trời à, bão bụng như thế này nguy hiểm lắm tuyệt đối là không có được lại gần chút sông nước nghe chưa Con nhớ rồi mẹ cứ an tâm Bây giờ con lớn rồi Suy nghĩ cũng khác mà Mẹ ăn cơm nước nghỉ ngơi nha Thế khuya quá là không tốt đâu Nó xong anh cúp máy Đây là Tuấn năm nay 30 tuổi Giá đình anh là người cúp làng hạn này Từ từ ông bà tổ tiên Thế đó làng quê ở đây nghèo Và làm ăn khó khăn Nên 5 năm sau cho mẹ cô Tuấn và Sài Gòn để lập nghiệp. Sau một thời gian thì mẹ anh xin và làm giáo viên giữ trẻ ở một trường mấm non quận 8. Gia đình Tuấn nhìn chung không mấy khá giả Nhưng buồn lại họ rất chịu khó làm ăn và có chí tiến thủ. Sau nhiều năm làm việc thì cả hai vợ chồng muốn đứng ngôi nhà. Thuận ngang 6 dài 9 m Còn sống hạnh phúc vậy từng chừng cứ mãi mãi. Thì thời gian sau bố của anh có vợ nhỏ. Nên hai vợ chồng đã đồng ý li hôn Kể từ đó thì Tuấn và mẹ nương nhau mà sống Còn người cha bội bạc đã biến mất tầm mất tích Không rõ tùng tích Cho đến năm 26 tuổi Nhà có mấy người bạn giới thiệu Tuấn đường xin và làm cơ khí vận hành máy Tại một công ty sản xuất kim loại ở Sài Gòn Công việc hàng ngày chủ yếu của anh Là mài những lưỡi sao bằng máy mài tự động Với tính chất công việc tuy có chút vất vả Nhưng với mức lương thường xứng đáng với công sức Cho nên đối với anh mọi thứ như vậy là ổn. Mấy tháng vừa rồi công ty của Tuấn tiếp nhận rất nhiều đơn hàng từ các đối tác lớn ở nước ngoài. Anh cùng nhiều anh em khác làm việc hăng say và đầy nhiệt huyết. Đến cuối năm sau khi tổng kết doanh thu lợi nhuận khá cao, khiến cho bàn giám đốc vô cùng phấn khích. Tuy là giám đốc lớn nhưng ông xếp rất tốt với nhân viên. Thế mọi người làm việc chăm chỉ đem lại lợi nhuận, ông ấy hay thưởng thêm tiền xứng đáng với công sức. Thời gian này anh Tinh Bình ít về quê nên xin công ty nghỉ 1 tháng về lý do chăm sóc người cậu đang bệnh. Bản thân Tuấn cũng không muốn nghỉ, thế nhưng nghĩ lại mình ít khi nào về quê thăm ngoại và chú bác, nay được xếp cho nghỉ 1 tuần thì nhân cơ hội mình về quê để hưng khói cho ông bà tổ tiên. Lại nói về làng hạn này từ rất lâu rồi ngôi làng đã nổi tiếng với những cánh rừng xanh bát ngát cùng với dòng nước tươi mát chảy từ con sông Đà hùng vĩ với những nét hoang sơ của khu rừng già, với những hang động nguyên tuổi cùng hương thơm gió rừng tạo nên một vẻ đẹp thương mộng và bình yên. Nhớ biết bao những ngày nhiều trai làng ở trần treo xuống đi quăng lưới bắt cá, với bầu không khí nhiệt huyết hăng say. Trên bờ những cô sư nữ với đôi mắt tròn eo thon xinh đẹp cộng nhau đi hái rau rừng rồi cười với nhau trông vui vẻ. Tình cách người dân làng trài bao đời nay vẫn vậy, họ hiền hòa chất phát chịu khó, từng chở lẫn nhau. Bởi vì với họ bạn bè không chỉ là hàng xóm mà còn xem nhau như là người một nhà. Cuộc sống yên bình như từng chừng mãi như thế, ai vậy mà chẳng ai ngờ ở đoạn ngã ba Sâm thì thoảng có một thứ luôn túc trực chờ đợi, nhằm chờ tàu thuyền qua lại, nó tạo nên xoáy nước để nhấn chìm đi tất cả. Sáng hôm sau lúc 6 giờ sáng, khi đoàn xe đã đến chậm rừng thì anh xuất vé thông báo đã đến nơi. Hành khách hồ hời sách ba lô và vali rồi trên nhau đi xuống. tấn cũng xuống xe. Đứng giữa nơi núi rừng thơm ngắt thiên nhiên, anh ấy thở bầu trời, rồi vung tay vung chân lên. Sau những ngày đi xe đều mệt mỏi, Tuấn liếc nhìn cảnh vật quen thuộc nơi đây rồi cảm thán. Cảnh đẹp quá, đông là lâu lắm rồi mình mới trở về đây. Nhìn cảnh vật chung quanh vẫn không có gì thay đổi, tấn trật nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Khi mà mình hay qua đời chơi đùa cùng đám bạn. Mấy đứa đó giờ cũng vào Sài Gòn làm ăn. Bỗng anh nghe có tiếng ông ngư dân làng khác. Đang uống cà phê bàn về cái đợt lũ quét hai ngày trước. Công nhận đợt lũ hôm trước khiếp thật ông nhỉ. Sống nước mạnh kinh khủng. Cuốn trôi mấy mạng người ở làng tôi. Ngày bạn liền thở dài rồi gật đầu đáp. Khiếp thật bác hạ. Làng tôi cũng có nhiều người bị lũ cuốn tên nay vẫn không tìm thấy xác. Cái đợt đó đập thủy điện xả lỗ mà không ai thông báo Nên lũ quét rất nhanh và bất ngờ Làm cho ai kịp trở tay Đúng là tối qua trên xe Tuấn có nghe mấy người bảo là vừa rồi có cơn lũ quét rất lớn Thế nhưng vì lúc ấy buồn ngủ cho nên anh cũng quên Rồi nhớ lại bản thân cảm thấy lo lắng bất an hơn Khi liệu làng mình có ai phải vong mạng nữa không Anh lấy trong túi chảy nước suối Rồi uống bắt xe ôm cho đến nặng của mình đoàn đường muốn vào năng hạ về đi theo lối mòn mà người dân đã cắn tấm bằng chỉ sẵn. Trưng sợ mấy, chờ Tuấn chạy một đoạn rửa rẽ vào trong một lối mòn nhỏ. con đường độc đạo vẫn như xưa mà đất gồ ghê lại nhiều ổ gà ổ vệt nên đi xe qua không hề thoải mái chút nào. Đoàn đường với hai bên là hai hàng cây xanh đủ loại Từng ánh nắng ấm áp chiếu xuyên quài những tán lá tạo nên một các màu thật đẹp. Xa xa có tiếng chim kêu vườn nút kèm theo gió lạnh thổi đến mang đến một nét đặc trưng mà nơi núi rừng thiên nhiên đã bàn tặng. Vừa đến làng thì anh thấy mọi thứ đã quen thuộc, vẫn những tiếng cười tiếng nói chuyện của đồng bào bản hạ thân quen. Ở ngoài sân mỗi nhà mỗi người đều buộc bộ bàn ghế và gia súc ở trước nhà, sau đợt đũ đớn, cho nên bây giờ họ chuẩn bị đem mọi thứ để bắt đầu lại. Mặc dù đã hai ngày trôi qua, nhưng hỏi mấy cô mấy bác thì họ bảo, mà giờ sáng đêm qua nước mấy rút hành, Anh chào mọi người rồi sau đó đến ngay trước cửa nhà của người chú ruột. Đứng trước căn nhà tầm trung đừng xây dựng. mái ngói cũ kỹ đã nắm đen vì thời gian anh gõ cửa. Bác ơi, bác có nhà không? cho về rồi. nghe có người gõ cửa thì ông bên trong đền đáp. Tấn về giường hạ con để một chút bác ra ngay. Cánh cửa đừng mở ra đứng trước mặt anh là một người đàn ông trung niên cao to. Đó là ông Minh năm nay 50 tuổi. Đây là căn nhà của vợ chồng bác ấy. Sau này vợ bác mất vì bệnh nặng cho nên ngôi nhà này mình bác quán xuyến dọn dẹp và sửa sang. Thế là không có ăn nộp từ nhỏ nhưng ông Minh tháo vót xuyên năng. Thế không có việc gì làm nên ông ấy ngay ra phố mấy thanh niên trải lưới để có thêm ít tùm cá. Chiều tối ông lại sang nhà hàng xóm sửa điện nên cũng có thu nhập cá nhân. với bản tính hãy giúp đỡ người khác, không nói xấu ai nên này cũng quý nhà ông lắm. Tớ nhìn vào riêng ảnh của người quá cố của người dì Rồi quay sang hỏi ông bác Cả xin phép thắp hương cho thím vào ngoài Cả bỏ nhàng bắt đệp cạnh bàn thờ đó con Nhìn theo hướng của ông bác chỉ Tuấn linh nhăng thấp cho người dì đoàn mệnh của mình Đó là dì bày vợ của bác Minh Nhưng hồi nhỏ dì ấy rất tốt với anh Có gì không biết gì đều tận tình chỉ rõ Nhưng mỗi lần Tuấn về quê dì bày hay mua bánh ngọt và trái cây về Để đãi cho người cháu giống yêu Hay lại anh cảm tịnh nghen lầm, khi những hội ức xưa cũ ùa về, sợ anh lại hỏi ông. cả, hôm bữa nhà mình có bị lũ cuốn đi gì không? Không có ai thương vong cả, dân làng hạ của mình cũng biết cách đề phòng nên không ai mất mạng cả. Già súc thì cũng không bị gì, chỉ là mấy khu ruộng vườn bị sóng nước nó xới tung, mà cũng may mắn mình là nằm trong đoạn rừng mé con sông cho nên còn đỡ. Chỉ lỡ nhưng mà gần cái đập thủy điện Thì như mấy làng khác còn mệt hơn đó Mà cháu thấy hình như là Bác dọn dẹp lại sau lũ nhanh thật đấy Mấy nhà khác bây giờ còn đang y ới Nhà người phụ trung hồ hồi lắm Trời đất ơi Thì nhà bác có cái gì nhiều đâu Sơn gỗ thì dựng thẳng lên là được Thì để trên cao cũng là an tâm Ông Minh cười khẩy đắp thằng cháu Thế thằng cháu chưa ăn gì Cho nên ông liền bảo À tuấn này Cả con đôi bụng thì vào trong bếp ăn cơm đi Bà con nấu món à, thịt kho trứng canh chua rong mua ngon lắm Bây giờ bác đi công việc một lát nữa bác sẽ về Dạ con cảm ơn bác Nãy giấc câu thì chiếc xe máy chảy đi mất Ăn cơm xong thì Tuấn cũng đi dọng một vòng quanh đằng Đứng trước con sông đà hai bên xa xăm là những hàng cây rậm rạp Sông đà xưa nay vốn là một dòng sông giữ Ản hiện biết bao nhiêu truyền thuyết về Hà Bá Ở con sông này thì có nhiều hiểm nguy Nhưng bùa lại là những loại cá lớn đặc trưng như cá lăng và cá chiên thì rất là thơm ngon. Cả những con tôm con lươn với kích cỡ to nằm ở ven con sông, đoàn cánh rừng thu hút rất nhiều người đến bắt. Và những mùa lũ lớn, người dân làng hạ lại phải chiến đấu với dòng sông đàng hùng vĩ, nước chảy xiết như là lũ quét cuốn phăng đi mọi thứ. Vòng vèo qua các chiến nối vật rừng, làng trái thôn hạ nay chỉ còn hơn 50 hộ dân. Người phủ vùng này không chỉ nổi tiếng bởi nghề thả lưới, mà còn được người trong vùng biết ơn bởi những nghĩ cử cao đẹp hay giúp đỡ người khác, tạo nên một vẻ đẹp cho con người nơi núi rừng. Mãi mê đứng ngắm nhìn cảnh sông Đức một hồi, anh quay lại nhìn về hướng những ngôi mộ cuối nặng. Sự nhớ ra giờ mãi lo ngắm cảnh vật, nên quên ra mộ thắp nhang. Anh quay vào trong nhà lấy thêm nhang rồi ra khu mộ thắp hương cho dì và ngoại. Sau đó rồi anh giáo bước trở về nhà Từ đó cả ngày bác cháu ngồi ăn cơm với nhau Với thịnh con tàu Rồi ông mình có hỏi hắn Dạ này mẹ con khỏe chứ Dạ bà ấy khỏe hả Ông ấy cũng hỏi thêm một vài chuyện khác À mà bây giờ cháu làm gì Cháu làm bên cơ khí chế tạo Công việc tuy có vất vả Thế nhưng mà được cái đồng nghiệp trụ con cũng tốt Nên họ cũng giúp đỡ nhiều Tuấn vui vẻ nói, nghe vậy ông bác cũng gật đầu rồi động viên. Cố gắng lên nha, con trẻ thì phải dáng kiếm tiền để người ta không có khinh thường. Với lại thời buổi kinh tế khó khăn như vậy xin việc khó lắm. Tân vâng giả cho qua rồi tiếp tục ăn cơm. Ăn xong anh đi vào trong phòng để nằm nghỉ. Cả nông bác thì sang nhà bạn bè một chút rồi về. Trong căn phòng nhỏ Tuấn nằm ra giường rồi ngắp ngắn ngắp dài. Anh bắt đầu hồi tưởng về những hoài niệm trước đây. Những dòng ký ức của về chuyện năm xưa Hồi đó anh chỉ mới 10 tuổi Vì tính trẻ con nên anh Hay vui đùa ở chỗ mép con sông Và từng biển bà ngoại khoát không đứng Ra sông chơi Bởi nếu ra đó kèo hà bám bắt mất xác Khi đó ông ngoại tuấn cũng đã 35 Trông rất khỏe mạnh và đực lưỡng Như mấy trai nàng ở đây Anh còn nhớ có một hôm Ông ngoại cũng cùng mấy anh ngư phụ Chạy ra sông cứ một người phụ nữ trung niên Vốn đã nơi này Ai cũng biết Rõ cứu người là nằm phúc, nhưng những việc này cũng đồng nghĩa với việc cướp cơm của Hà Bá. Hà Bá không cho phép bắt người trên sông, cướp người thì phải đền mạng. Đó là quy tắc bất dị bất dịch cho bất cứ sinh linh nào sống trên cốc sông mà Hà Bá cai trị. Ông ngoại anh biết điều ấy, thế nhưng một phần vì thanh niên bởi đội sông nước quanh năm, một phần vì cái bản năng cứu người, nên ông cũng chẳng màng đến chuyện tâm linh làm gì về với ông bản tính Thi thiện lương luôn đặt tính mạng con người tên trên đầu nằm mẹ anh lên 12 tuổi ở L làng H có trận lũ quét qua Luôn liền cào cuốn Phăng đi tất cả tường hoa màu ruụng lúa động vật cho đến con người Sa người chết trôi dặn và trong l làng rất nhiều trước sự chứng kiến đau lòng của nhiều người tránh lũ Sau đó dần cũng đau vốt hết xác rồi đem chôn là cây gòn đất cuối nàng đêm ấy ông ngoại của Tuấn đi làm về, Trời đồng thấy có một sắc người chui dọc chuyển đi. Cái sắc chương phình về dòi bỏ và bị cá dìa đồn trộm vài chỗ. Kinh hãi ông hồ hoán to rồi ông nhảy xuống dùng hết sức kéo cái sắc vào bờ. Đó là sắc của một người đàn ông đã chết từ lâu. Này đất chương phình lên đầy hôi thối. Vì thi thể kéo dần theo cây cối trôi lập lở rất là khó bắt. Thời đó ông ngoại anh tầm trung niên nên sức khỏe của ông săn chắc cố gắng chận vận mãi Ông cũng kéo đường thi thể vào bờ Thế nhưng vừa vào đến nơi Thì cái xác chết kẹn vào thân cây Rồi đứt rời Rồi gàn lòi cả ra khiến mấy người đứng từ xa gần Như là ngất xỉu Vì quá đỗi kinh dị Thế nhưng lúc này lại có một chuyện lạ Đó lần nửa khúc dưới của xác chết Bị cuốn ra xa Rồi một cột sóng nổi lên Thì bỗng có thứ gì đó đen đen Cầm ngừa thân sắc ấy rồi lạnh biến mất Lúc ấy vì mọi người mà chú ý đến ông ngoại Tuấn Nên không có để ý Thế nhưng lúc ấy anh đã nhìn thấy thứ kỳ lạ màu đen. Dù là còn nhỏ thế nhưng những ký ức đó cho đến nay vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Không lẽ hạ bá là có thật, một thực thể từ gói hư vô đã kéo nửa cây sắc xuống đây để ăn thịt. Lúc này thì dân làng cũng đã ra vụ để kéo ông ngoại của anh. Ông ấy sau đó nhìn theo hướng của cây nửa cây sắc vừa bị nhấn chìm. Ông toàn định nhảy xuống mò nhưng mà đột nhiên linh tính thế nào. Ông vật áo lên vai trở về nhà. Sự việc đau lòng ấy từng chừng như đã qua đi. Nhưng chẳng dễ dàng như vậy. từ đó về sau cả làng đều cảm nhận được một thứ gì đó ẩn áo ở gần làng hạ này. Một thứ ác động mà không ai có thể thích được luôn rình rập khắp mọi nơi. Bạn nằm ấy trôi qua trong làng có một sự việc vô cùng kỳ quái. Đã là một buổi sáng người làng đi qua đều thấy hài bình mỗi bên có 5 cây vết móng tay nhân huất in trên mặt bùn đất. Dòng đường hướng ra sông đột nhiên mở rộng, những hàng cỏ dài cứ như có con trăn đang chuyển ra sông vậy. Trải hết hàng năm, người dân làng đang ngủ thường nghe ngoài bãi sông có tiếng nước lội tiếng dập dình dịch kỳ lạ, rồi cả tiếng cầm ngư của một sinh vật nữ. Những sự việc ấy chỉ tình thường mới xảy ra, thế nhưng ai nấy đều tuyệt nhiên không dám bén mảng ra ngó nghiêng hay ra ngoài vào giờ đó. Bởi họ biết nơi đây là đất độc sông Thiên Cũng là nơi trước đựng biết bao sự huyền bí Mà chỉ có trời mới có thể lý giải cho được Nhưng cũng thật kỳ lạ là bởi những ngày sau đó Những âm thanh kỳ lạ đó hoàn toàn biến mất Cho đến khi mà những sự việc đau lòng lặp lại Thậm chí còn kinh hãi hơn cái lần này Người ta giả tay không chỉ có ma ra Mà lại có sự hiện diện của Hà Bá Kẻ thống sĩ khúc sông hung tượng này Anh nhớ lại hôm nọ khi đang nằm võng ngủ với ngoại, cậu ấy tuổi còn nhỏ cho nên tính tò mò khá cao, anh điền hỏi: ngoài ơi, ngoại kể cho con nghe về chuyện cổ ma da đi." Ngoại nhìn anh rồi cười bảo: "Ma da là những linh hồn của người chết dưới nước cho nên không thể siêu thoát được. Tinh hồn của họ cứ nằm im mãi dưới đó, cho nên họ mới phải lén bắt người khác dìm xuống để tế mạng cho mình." Biết rõ ma da kéo chân người xuống nước nghe kể nhiều lắm, Thế nhưng anh vẫn hỏi thêm. Mà sao Ma-ra lại làm như vậy hả hoãi? Ngoài bấy giờ liền trầm giọng rồi bảo. Thường thì Ma-ra là những người bị chết nước rồi oan hồn hóa thành đó con. Nhưng dưới đấy, những con sông lớn luôn tồn tại những thực thể cai trị vùng sông nước mà các cổng hay gọi là Hà-bá hoặc là Hà-thần. Khác với Ma-ra và quỷ nước, Hà-bá là một thực thể sinh vật to lớn có khả năng hô hoán bão tố trông rất là khủng khiếp. Để nỗi nhiều ma da khác hoảng sợ phải phục tùng nó. Chứ nếu không là bị nó nuốt hồn luôn. Những linh hồn mà bị hà bác ăn thì sẽ tăng thêm tu vi để luyện quỷ. Để ngày càng trở nên mạnh hơn. Còn những con ma da nào mà chịu giao hồn người vừa chết để phục tùng nó. Hà bác sẽ cho họ một con đường để đi đầu thai. Đó chính là nguyên nhân ma da luôn bắt người thế mạng như vậy đó con ạ Nghe hoại kể đến đây thì tuấn ngạc nhiên. Vì hóa ra dưới những con sông cái lại có thứ quái ác đáng sợ hơn có thể chi phối được cả loài ma da. Cho thấy có tâm linh luôn chứa đựng nhiều sự huyền bí mà không ai có thể lý giải cho nổi. Bởi vậy mà người ta vẫn có câu nói đất có thổ công, sông con hàm bá là như vậy. Trở về viết thực tại lúc này không hiểu sao tuấn thấy trong lòng cứ buồn trồn bất an. cái như vậy anh cảm nhận lặng mình sắp sửa phải đối mặt với một tai ương vô cùng khủng khiếp. Sáng hôm sau có một chuyện kỳ lạ xảy ra, đây là chuyện ông Thành bị mất ba con trâu lúc chúng đang ăn cỏ ở khu đất chống cuối nặng. Sau khi ông trưởng thôn hỏi lại sự tình thế nào, ông mới kể lại toàn bộ. Một buổi sáng ông Thành dẫn ba con trâu đến bãi cỏ gần bờ sông để cho chúng ăn cỏ thoải mái. Ông thả rông ba con trâu ăn cỏ gần bờ. Nhìn thấy chúng ăn cỏ tự do, ông ở lưng dưới gốc cây rồi uống chút trà để thư giãn. Một lát bỗng có một cơn gió nổi đến, làm trông thành ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi nghe tiếng kêu rú của mấy con trâu ông liền giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy ba con trâu đang vùng vẫy kêu lớn, còn sẽ dây buộc chúng như bị con gì đó lôi xuống. Thế trên bãi cỏ sợi dây cột trâu vẫn còn, ông Thành chạy đến cáo sợi dây để mong cứu hai con trâu của mình. Thế nhưng lúc này ông mới cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp của con vật kỳ lạ ở dưới nước. Tay nắm chặt sợi dây và kéo ông vừa thiểu thảo chửi. Khốn kiếp! mà là cái thứ chó gì vậy? Hơn 4 phút sau cố gắng giảng co vì sợ bản thân bị kéo xuống lại có mỏi tay cho nên ông đành về buông tay để cho sợi dây cùng với hai con trâu của mình chui tọt xuống dưới nước trước sự bất lực không thể làm được gì. Qua sự việc lời kể của ông Thành khiến cho ai nấy đều không tin đó là thật. Tuy nhiên sau đó ông Long Trường Lạng liền đến báo công an Nhưng khi cơ quan chức năng xuống họ cũng không điều tra ra được gì cả. Đến sáng hôm sau trong lúc trải lưới thì mấy thanh niên được ba cây đầu trâu nổ lên. Ngày tin ba con trâu của mình nuôi đã không còn, ông Thành liền thở dài chắn ngàn. Cả nhà của ông cùng thuộc diện khó khăn, suy chỉ có hai con trâu là tài sản duy nhất, thế này chúng đã làm mỗi cho Hà bá mất rồi. Biết được hoàn cảnh khó khăn của ông cho nên đồng lòng kêu gọi dân làng ủng hộ một chút tiền để ủng hộ ông. Nhưng mà điều mà ai cũng thắc mắc là thứ gì ăn thịt ba con trâu của ông. Nhưng câu hỏi về sự tồn tại của một sinh vật lại chưa dứt thì những ngày sau lại có thêm nhiều vụ mất gia súc ra cầm liên quan đến khúc sông. Sự việc kỳ của anh càng làm cho dân làng càng thêm bất an và lo sợ trước lời đe dọa bởi một giống loài mà trước ai dám nghĩ tới nó thực sự tồn tại. Buổi chiều hôm ấy trời có chút lạnh Tại ngôi nhà của ông Minh Trong phòng khách tuấn đang ăn bánh uống trà Với ông bác tỷ anh Điền Bảo Bác Minh à Chẳng thấy làng mình như có thứ gì đang theo dõi Như là mấy vụ mất trộm gà vịt Ở làng mình không rõ nguyên nhân Kể là ở chỗ mặt đất chỉ có dấu vết Giống như con chăn đang truyền đi bà có thấy lạ không hả bà cũng không biết chuyện gì đang xảy ra Mà lạ là từ trước đến giờ mới cái vụ trộm gà trộm vịt chưa từng xảy đến Nên nó lại xảy ra liên tục mới quay đàn chứ. À bác ơi, chẳng muốn hỏi bác một chuyện. Cái chuyện gì vậy? bà có tin trên đời này có Hà bá thường luồng không? Nghe câu hỏi này của thằng cháu ông liền đặt trên trà xuống sàn. Giờ mắt nhìn đam đau hướng về con sông rồi thở dài. Thường luồng hà bá chỉ có trong sự tưởng tượng của con người thôi. Chỉ từ bé đến giờ bác cũng chưa bao giờ thấy cả. À với lại làm Mà ra thì người yêu viên sẽ thấy... Còn hạt thần thì thư rộng lớn vô biên, không phải ai cũng muốn thấy là thấy đâu. Tuy đúng là có mấy cụ lặng mình từng có thấy qua thường luôn, nhưng mà cũng chả biết các cụ ấy nói thật hay nói đùa nữa chứ. Mà với bác thì khi nào ta nghe mắt thấy thì bác mới tin. Người nói chuyện một lúc mà không tìm ra được nguyên nhân, cho nên cả ngày đành kết thúc chủ đề. Ai nấy đều vào trong vòng làm việc riêng mà không nghĩ ngợi gì nữa. Khi những lời đồn thổi vì hà báo ăn thịt ngày càng lành rộng khắp nơi Những bà mẹ thì dân đe con cái không được lại gần sông lớn ban đêm Vì sẽ có con thường luồng ở đó dưới cầm móng kéo xuống để ăn thịt Những cô gái trẻ nghe vậy hoang mang Cả thanh niên trai trắng sau khi nghe xong cũng hoang mang không kém Ông lòng chừng lặng lúc này đang đi dạo Thì thấy đám trẻ con đang chơi gần đầm mé sông Như linh tính mách bảo ông như sắp có chuyện gì đó xảy đến ông liền khuyên Mấy con cháu nhà ai thì về đi, ngoài này nguy hiểm lắm. Dạ vâng, từ cháu nhớ rồi. Mấy đứa trẻ vâng giả kéo nhau chạy về nhà. con sông này sống nước về đêm mạnh hơn vàn ngày. Đoàn ấy nước cuộn trào ra nhiều xoáy nước, dễ mất mạng như chơi. Tiếp tục đi bộ để hóng gió ở gần mé sông, vừa đi vừa nhìn con sông ông vừa lo. Thật là mấy đứa trẻ liều mạng quá, khuya thế nào cũng chẳng chịu nghe. Nghi về những sự việc vừa rồi càng làm Trung Long không có lo lắng, bởi cần lúc bên chính quyền có mời ông lên đấy lời khai, nhưng ông lại không biết nói như thế nào. Chỉ lắc đầu mà xác nhận bởi cả ông cũng chưa biết thứ gì đang đe dọa họ. Đương nhiên bờ sông hít từng làn khói mốc lạnh dưới ông nghĩ đến chuyện ma quái mà người ta vẫn kể. Nếu thực sự ở con sông này có tụng đường sinh sống thì lại càng nguy hiểm hơn, vì mạo dù trước ai thấy nó bao giờ nhưng các cụ ngày xưa vẫn khẳng định thức sinh vật đó là có thật. Đứng tựa vào gốc cây gạo ông nhớ mình hồi nhỏ cho mẹ ông cũng đang dặn hạn chế ra con sông đà này vào ban đêm. Về ngay đoạn giữa sông có một con thường luồng không biết từ đâu đến hay gây họa cho các ngư phủ. Ông không lạ gì nơi này vì mưa đủ nhiều quanh năm cho đến mực nước ở sông đà khá sâu và chảy mạnh về đêm. Chỉ cần sư xảy có thể mất mạng như chơi. Thiệt nghĩ còn lẽ các cụ chỉ bị chuyện để gian đe con cháu khi ngợi một hồi ông đi về hướng nhà của mình để nghỉ ngơi Có lẽ trong thầm tầm ông luôn mong nặng của mình không xảy được chuyện gì nữa Nhưng mà về sau thì những vụ mất trộm ra súc kinh như vậy diễn ra nhiều hơn Những sự việc bí ẩn cứ diễn ra Càng làm cho bà con ở đây tin có một con thường đường ẩn mình đâu đó trong con sông đà này Trong mắt của ông lòng đã tổ chức một cuộc họp Bảo tất cả mọi người tuyệt đối không được ra ngoài vào ban đêm. Vì ông nghĩ việc mấy hộ dân mất khắp gia súc thì cũng còn đớn hơn là vì mất mạng. Cho nên người ta vẫn thường nói của đi thay người là đúng. Từ hôm đó mọi người đi làm rồi 8 giờ tối tất cả đều kín cửa không ai ra ngoài. Ở chuồng gia súc thì khóa kín cửa. Thế nhưng mà cái chuyện gia cầm bị mất trộm vẫn xảy ra. Và lần này là với nhà ông Tư Lái Đỏ. Đêm nay sau khi xong việc chợ đó, ông tư chạy hồ hởi về nhà. Và trong nhà ông cất đồ đạc tắm rửa sạch sẽ, sau đó thì ngồi ăn cơm dưới nhâm nhi chén nóng giữa tiết trời lạnh lẽo ở đây. Đến 9 giờ tối ông vào trong phòng đi ngủ. Căn nhà hai gian này được ông bà để lại từ nhiều năm trước. Ở dàn giữa là phòng khách và có bàn thờ tổ, dàn cuối là phòng ngủ của ông. Ở sân gần như cái cây nguyên sinh to lớn hơn một chừng gà bình thường. Do con trai của ông trước đây dựng nên Để ông có nguồn thu nhập Tuy vậy ông nuôi gà chỉ để lấy trứng ăn chứ không hề bán thịt Nếu tới Thắng gà để trứng nhiều Ông mới đem bán về hàng tháng con trai của ông về gửi tiền và chút quà cáp Nên đồng cũng không lo chuyện tiền bạc cho lắm Với lại ở cái làng này Thì tuy tiền bạc không nhiều Nhưng tài nguyên đương thựng gần nên là không thiếu Mấy cậu thanh niên làng này Thỉnh thoảng bắt được nhiều cá chiên Hay cá lăng tươi ngon Cống cho bớt ông Tư. Mọi người ở đây sống hòa thuận cho nên việc chia sẻ miếng ăn. Không những không mất mà còn thêm nhiều tình yêu thương đoàn kết hơn Đang chìm đắm vào trong giấc ngủ thì bóng rừng trời mưa to. Đang nằm mà không hiểu vì sao ông cứ chẳng chọc không ngủ được. Ở bên ngoài do cứ thổi vi vu đầm vào cánh cửa sổ nghe cây rầm. như có ai đó đang đẩy cửa vậy. Từng hạt mưa to chút xuống mấy nhà tạo thành những tiếng ẩm mỹ chiến miên. Kèm theo những cơn rồng thổi thật mạnh Làm cây cối ngã nghiêng Thế nhưng đó chỉ là những khởi đầu Còn tiếp theo sẽ đến Sẽ còn làm cho ông Tư càng thêm phần sờn cây ốc Vừa chậm mắt ngủ được một lúc Mưa vẫn còn lớn Trong tiềm thức sèn lẫn tiếng mưa rơi Ông bỗng nghe bên tai Có tiếng động của con gì lớn Tờ phía bò sông bò về hướng chuồng gà Ban đầu ông nghĩ mình bị ảo giác Nhưng dần dần âm thanh đó Lặp đi lặp lại kèm theo tiếng lá cây lạch sạch Giống như có thứ gì đó đang dài bò vào sân nhà ông Ông vẫn cố chụp mắt để ngủ đi Thì bỗng nhiên nghe thấy ở ngoài sân Có tiếng gà như bị ai đó cắt tiếp Âm thanh đó vọng ra từ chuồng gà Tiếng gà kêu ngày càng lớn Kinh như đàn gà bị còn gì đó ăn thịt cấu xé vậy Ông tư liền thấp lửa trong cái đèn dầu mật tủ lấy gậy gỗ Thật quên lấy thêm cái ồ cũ Ông sỏ dép chạy ra ngoài sân Lúc này đầu óc của ông còn mệt mỏi vì buồn ngủ Ngoài trời mưa vẫn lớn, trung quanh có những bụi tre và những bóng cây rậm rạp, tạm nên một bầu không khí lạnh lẽo đến gây sợ. Nhưng nó trộm mất gán nên tâm trạng của ông lúc này liền trở nên bực tức. Được rồi, để bố mày xem đứa nào dám ca gan trộm gà nhà ông. Ông tử hối rồi cầm đèn dầu và cây gậy gỗ dài chừng một mét, nhưng sợ là có nhiều tên trộm nên viết thân giả như ông chắc chắn không thể đánh lại. Ông lên bức tướng bước chậm dại đến tầng cửa thì có một chuyện lạ xảy ra. Bởi cái thứ đang bỏ ngoài kia nhưng nghe được tiếng bức chân của ông là đập biến từ đầu mắt. Quái lạ. Rõ ràng cái nãy mình còn nghe tiếng con gà kêu quang quắc. Sao bây giờ lại không có động tĩnh gì chứ? Và cả cái âm thanh của cái con vật quá lạ kia nữa. Ở ngoài sân lúc này mưa gió thổi khắp nơi. Không gian chỉ là một màn tim tĩnh lặng bao trùm chung quanh cánh rừng. Cộng với tiếng gió lạnh thổi lạnh sống lưng Gởi lên một cảnh tượng thật âm u và gây sợ hoang vắng Ông liền cầm chiếc đèn mang sông vào chuồng gà Xoay đèn thì thấy mất bốn con Giờ chỉ còn lại ba con Quan sát thêm nhìn chung quanh Ông thấy nhiều lông gà vừa từng giọt máu tươi vương vãi Ông lấy tay bịt mũi của mình lại Rồi cầm đèn dầu xoay tiếp chung quanh Xem có con gì đang nấp vào bì rừng hay không Ở dưới mặt đất có những dấu vết xoáy lại thành một ô lớn rồi kéo dài, trông giống như một con chăn cầm lồ vậy. Nhìn theo cái vết ấy, ông thấy nó hướng về phía con sông đà. Ông bây giờ sinh nghi. Quái lạ nhỉ, sao dấu vết con vật này kéo dài từ chuồng gà nhà mình cho đến con sông đằng kia? Không lẽ em... Nghĩ có chuyện không hay, tại chân của ông Dunin cầm cập vì sợ hãi. Cái thứ đó cứ thoát ẩn thất thiện. Ông cảm giác nó không chỉ mang một sức mạnh to lớn mà còn biết cách ẩn mình để có thể giết chết bất cứ một thứ gì. Về linh tính xấu, ông đóng cửa chuồng gà rồi chạy vào trong nhà. Và vào trong nhà đóng cửa lại thì từ phía xa, hướng bờ có một cái màu đỏ trôi từ từ, đến giữa sông rồi đã mất tâm. Chạy lại không gian vắng lặng chỉ còn cây cuối đung đưa, cùng cơn mưa lớn đang rơi nặng từng hạt ngoài mặt sông nước vẫn một màu đen thẫm giằm màn đêm phủ kín, toát lên một cảnh hoang vu hù quạnh. Trong căn nhà sau khi vọng phẩm, ông tự nghĩ tốt nhất bây giờ chờ sáng mai, sẽ sang, sang nhà ông Long để kể lại chuyện này. Ông lão kéo chăn vào cho ấm rồi dần chìm vào giấc ngủ. Lần này không còn lời tiếng động lạ kia nữa, ông rất ngon. Mờ vẫn rơi rào rào hòa cùng tiếng sóng vỗ mạnh vào các mỏm đá, như chờ dấu một điều gì đó bí ẩn ngoài kia. Điểm bom đó gió rét se lạnh cùng với những lớp sương mù dày đặc từ núi rừng thổi đến, càng làm cho mọi thứ trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Khi cả ngôi làng lúc này dần chìm vào giấc ngủ, mọi thứ chỉ còn lại sự im Thì dưới mặt sông đang ngắt đoạn ngã tư, bóng mặt nước gợn nhẹ nhẹ. Từ dưới mặt nước đen ngòm ấy nổi lên một con vật to lớn đầu rồng mình rắn, trông vô cùng quái dị. Ngay cả nó có hai càng tay cùng với cặp vút sắc nhọn đen bóng. Nó có thể xé ra bất cứ một thứ gì. Thân hình sinh vật to lớn gấp đôi một con cá sấu lâu năm và chiều dài gấp 10 lần con chăn. Chỉ những tán cây cổ thủ vẻ sầu và chim sẻ cứ kêu lên điên hồi hoa quyện vào nhau, tạo thành một khúc nhạc ma quái như báo hiệu từ thần đang đến một lúc bột gần. Ở ngoài bì rừng, dưới khúc sông thì sinh vật ấy bắt đầu bỏ lên bờ bằng bốn cái chân bò sát có bóng vút. Nó từ từ đi qua các bụi cây, qua từ ngọn cỏ nghe tiếng sột soạt rất lớn, Thân ảnh con quái vật khổng lồ và khủng khiếp. Nó đi đến đâu ếch nhái và rắn rết đều bỏ chạy. Vừa đến ngôi làng con thủy quái đưa cặp mắt đỏ sậm nhìn chung quanh rồi bước sức nhanh. Đến nơi nó cuốn cái thân đen ngòm qua các ngôi nhà và dùng những cái móng sắc nhọn bám lên các mái nhà. Nhưng lạ thay là với thân nền to lớn như vậy mà khi nó bỏ từ nhà này qua nhà khác không để lại tiếng động Có chăng họ chỉ nghe thấy những tiếng rắc rắc nhẹ nhẹ trên mái nhà cho nên không để ý với thân hình to lớn cùng bố như con quái vật, chỉ với cái vẫy đuôi có thể đánh bay cả căn nhà cùng lúc. Nó vẫn bám trên mái nhà để quan sát, dưới ánh trăng sáng thể hiện rõ buồn bột. Cái thân con dị thú xanh hoàn nghèo bằng chiều dài cả 6 nhà cộng lại. Cái đầu như lần đầu con rồng, nó liền há miệng thở phì từng hơi, rồi đắc nhìn đưa cặp mắt sắc lẻm quan sát mọi thứ xung quanh. Một lát sau thì không bị ai phát hiện, nó đẩy nhẹ cơ thể lướt nhanh qua bên từng mái nhà. Để tìm ra súc ăn thịt mấy nhà bên cạnh cô nuôi một vài con chó săn nhưng con chó đánh hơi đựcng sủa đi lên hồi nghe thấy tiếng chó sủa dường như nó không thèm quan tâm có thể quá liền ngức đầu lên rồi hát cái mồm rộng cùng với những chiếc răng nanh nhọn mắt thở mạnh một hơi vào trong đàn chó như h hàm dọaê hơi thở của nó như bốc mùi hang hắc làm cho đàn chó sợ ngãi run cầm cập để một lúc nó đánh hơi đực mùi đàn vịt ở chuồng gần đó Nó bỏ tới gần Thì nó nhận ra cái chuồng vịt rất được khóa chặt Có vẻ dân làng đang nghe đồn Về chuyện nhà ông bác tư bị trộm gà Cho nên nhà nào nhà nến đều khóa kín cầm Chẳng suy nghĩ gì thêm Nó bỏ đến dùng cái đầu to lớn nước nghẹ Và làm cổng chuồng vỡ tan Những con gà kêu lên tứ tung Nhưng con quái vật nhanh chóng Hát cái mồm rộng Nốt từng con gà một cách dễ dàng Xong nó lại nhanh ngấu nghến Những con gà nhỏ bé Rồi nhanh chóng chui tọt xuống dạ dày của nó Hành xử xong con vật từ từ bỏ lại sông Dần dần lặn xuống đáy sông đến mất dạng Phút trong cả mặt hồ lại trở nên im lặng Như chưa có chuyện gì xảy ra Sáng hôm sau người dân hoàng hốt khi trông thấy những cảnh tượng như lần trước Đã không chỉ có chuồng gà nhà ông Tư Và những chuồng heo chuồng châu mấy hộ khác bị thứ gì đó phán tan tành Còn mấy con gà con trâu con lợn đều không cánh mà bay chiếc ghế trên mặt đất có những dấu vết kỳ lạ. Bởi cuối cùng bây giờ họ đã biết thứ đó là gì, thế nhưng lại không thể làm được gì nó. Tuy gia không bị ăn sạch, nhưng mà điều này réo lên trong tiềm thức của người những cảm giác lo sợ hãi hùng. Có nhà còn chuyển lên Sài Gòn thuê nhà dì kiếm chỗ con làm việc, có nhà thì lại có người quen ở mấy làng lân cận, cho nên cần gói qua đó để sinh sống. Khi trời sáng, tiếng gà gáy lớn báo hiệu một ngày mới. Sau tư dậy sớm để ăn sáng rồi đi công việc Vợ ăn ông vừa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Thế mưa đa tạnh Ông liền đi bộ một cái cướp rút con đường làng đến nhà ông trường thôn gồ ghề Mặt đất vẫn ẩm ướt sau cơn mưa lớn Cho nên đi có chút khó khăn Khi đến nơi ông gõ cửa rồi kêu lớn Ông trường thôn, có nhà không? Tôi đây Ông Long còn đang thấp hương trên bàn thờ Ngay tiếng người kêu thì ra mở cửa Ở lòng tư hả? để tôi một lát Ông tự lái đỏ với tâm trạng còn bẩn thận, ông liền kể lại đầu đuôi sự việc xảy ra tối qua. Nghe xong ông lòng có chút bất an, sợ cả làng sẽ có chuyện lớn xảy ra, nhưng ông cũng không muốn làm cho dân làng hoang mang. Thế bạn của mình có vẻ mặt đầy lo lắng, ông trường làng khẽ nói. Nghe ông nói như vậy tôi cũng lo quá, thôi thì tôi tính như vậy, tối nay ông cứ về nghỉ ngơi, để xa lên mấy làng kia hỏi thăm xem có thợ xanh hoặc thầy nào cao tay. Thật ra thì tôi cũng nghe nhiều người bảo, thỉnh thoảng vào lúc 2 giờ sáng họ ngủ, có nghe tiếng con gì đó thở rất lớn. Thì tôi không biết nó là gì, đó có phải là con thường luận hay không, bởi vì nếu đúng là như vậy, thì là mình gặp nguy rồi. Nghe như vậy thì trong lòng có chút nhẹ nhõm, cả đơn ông trưởng thôn rất nhiều. Cả hai ngồi uống chè vừa nói chuyện với nhau, thì bầu không khí trong nhà nơi hai ông lão nói chuyện càng trở nên nặng nề. Bởi bọn họ nghĩ nếu làng này thực sự có quái vật, tính mạng của người dân ở đây như ngàn cân treo sợi tóc. Về hôm sau thì ông Long cùng vài trai nàng sang với làng bên để nhờ giúp, nhưng mỗi khi gặp thì mo thì ông nào ông nấy đều lắc đầu từ chối. "Tôi xin lỗi, chớ đầy tôi không làm được. Pháp sư như tôi chỉ trừ được yêu ma, còn thứ ông đang kể thuộc dạng thần thánh, mong chừng làng và anh thông cảm cho." Thế không làm được gì nữa thì ông Long cũng đành ngậm để về tìm cách giải quyết. Lúc này ông suy nghĩ rồi quyết định bảo thân niên dựng một ngôi miếu thở thần sông thần biển về khói nhang và thịt thờ cúng đầy đủ để mong không còn chuyện nữa. Thế nhưng mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc thì đâu ai biết được rằng dưới tận sâu thẳm đáy sông, cái thứ khổng đồ bí ẩn đen ngòm vẫn còn đang cuộn tròn ngủ yên chờ một ngày trở lại mang theo một tai ương vô cùng khủng khiếp. Khi cây miếu vẫn được thờ phụng thì chỉ ba ngày sau chảy đổ cơn mưa lớn Thế có điểm cho nên mọi người liền mời thầy đến xem Nhưng ông thầy vừa đến chỗ cái miếu bị vỡ Thì bóng ông ta cưỡng lại Trên gương mặt gián nua của ông hiện lên một nỗi sợ không thể nói thành lời Ông nhìn trường làng rồi bảo Còn sông này oán khí và quỷ khí nặng nề Nếu cái miếu không thể giữ chân được chúng Bây giờ ông Long hãy tìm thầy khác cao tay hơn hơn Để làm một cái lễ giải hạn Sau khi buổi lễ hoàn thành lúc ấy mới có thể dựng được miếu mới Từ những sự việc bí ẩn cứ xảy ra, nhưng nói đúng hơn nó xảy ra từ nhiều năm về trước. Lúc đó nhà máy thủy điện cũng vừa mới được xây xong. Dòng sông Đà thời đấy vốn đục ngầu chảy xiết. Tuy vậy thiên nhiên cũng có hôm mặt nước trở nên hiền hòa trong xanh mát lạnh. Thời điểm đó có anh kỹ sư xây dựng nhà máy được cấp đất ngay gần nhà máy và sắt bờ sông để thuận tiện cho công việc. Tuy thì công xây đập thủy điện hay vất vả, nhưng anh này cũng rất hay rửa sông tắm và bắt tùm cá mỗi khi đi làm về. Hôm ấy sau ngày làm việc thì tối đó có người ký sư trẻ ra con sông Vị Kịch trên Tây để kiếm thêm chút tùm cá cho bữa ăn. Lúc đó khoảng 10 giờ đêm, giờ có vợ ra sức khuyên ngăn, thế nhưng anh này quyết định ra sông bắt thêm cá, dù người ta hay nói không nên ra sông tắm mò bắt cá vào giờ này. Mà sông vắng lặng chẳng có một bóng người dù ban ngày nhộn nhịp là vậy. Anh ký sư trẻ khoan khoái bước từ từ xuống sông. Đành bụng là đêm nay kiếm thêm chút cá mồi để nhắm rượu Thế nhưng khi đi xuống chỗ nước đến đầu gối Anh bỗng gặp một chuyện lạ Ngày tiếng cả quấy anh ta liền cúi xuống Cầm cái sọt tre vừa ụp xuống để giữ con cá lại Thì bỗng nhiên như là hướng kế bên Có một vật gì đó trơn tuồn với qua chân của mình Vì trời tối lại chỉ có chút ánh sáng yếu ớt để chiếc đàn soi Quấn ở trên đầu Nên khó có thể nhìn ra đó là thứ gì Tưởng là có cá lớn bơi qua người kỹ sư toàn bắt con cá thì hơi ôi kể từ dưới nước không phải là cá mà lại là một cánh tay nhơ nhất đang bố chặt lấy chân của mình anh sợ hãi dị lùi lại những cánh tay ấy cứ của lấy chân và kéo mạnh xuống quá sợ hãi anhhét lên nhưng chẳng có ai ở đó cả dùng chút sức lửng và ý chí xuất lại anh cố gắng cổ mình để mà kéo chân lên bờ rằng có một lúc thì cũng kéo đừngng chân lên Lúc đó có mệt mỏi vừa đi làm về vẫn do sợ hãi, anh ta đầu dám đứng đó thêm phút nào nữa. Từ đó, anh ta không bao giờ dám đi tắm sông một mình, dù ban ngày hay ban đêm. Cái tưởng anh ta đã thoát nạn, thế nhưng không. Chỉ qua một tuần thì vào buổi sáng thức dậy, người vợ phát hiện sắc anh ta chết mở mắt trừng trừng ở trên giường. Sau khi khám nghiệm các bác sĩ kết luận nguyên nhân tử vong là do anh hay đi tắm đêm cho nên bị đột quỷ. Vậy hôm sau nhiều hộ dân ở mấy làng khác nghe thì họ cũng không khỏi ngạc nhiên. Bởi họ biết rõ thứ ở dưới nước mà anh ta gặp phải là thứ không thuộc về thế giới này. Đó chính là ma ra. Cũng như là người làng hạ xưa nay thì việc chứng kiến xác chết trôi đã quá quen thuộc. Thậm chí là họ còn dần quen với cảm giác có ma quỷ hay là ma ra ẩn mình ở những đánh sông chơi suýt này. Đêm nay Tuấn và ông Minh ngồi trong nhà ăn tối. Các miếng cá chiên vật thịt lợn rừng Rồi uống vài chén rượu Với men say nồng lúc này Ân mình lên tiếng Bảo tuấn Tuần này Bạn biết cháu ít về đây Nên là chưa biết mấy cái chuyện kỳ lạ ở đây Đó là cái đoạn đường sông Đà này Nối thẳng với sông Mã và sông Nậm Mù Có rất nhiều kỳ tích huyền bí Có hôm tối trời mấy dân đi rừng qua đó Thì chân cỏ họ như bị thứ gì đó giữ lại Nhìn qua nhìn lại chỉ có tiếng gió Xên lẫn với những tiếng cười Thề thế vọng lại từ mặt sông Khó hoàng sợ cả nhóm niệm chú Azida Họ mới chạy được Vì trước đường mòn đó toàn là rừng cây Hai bên sông lại vắng vẻ Cho đến người ta bảo có nhiều ma gia quỷ nước cử ngụ Còn nếu nó về con sông đà Thì có một của chú xoáy nước ở ngã ba sông Năm nào cũng nuốt biết bao nhiêu mạng người Có người chết mất xác không tìm được Nghe ông Minh kể Tuấn bây giờ hỏi thêm Bác mình là cũng phải Mà bác cho cháu hỏi về chuyện này Cháu cứ hỏi đi Hôm trước cháu có ngồi nói chuyện với bác Tư lái đỏ. trong nghe bác ấy kể đợt trước. Mấy anh Thủy Ngư lặn để bắt cá trên cá lăng. Lúc đàn dây đoạn dây đáy ở gần nước ngã ba sông. Thì họ có thấy một cây hang to lắm. Mà kỳ lạ là giống như ai đó khoan thủng vậy. về nhìn kiến tạo mặt hang rất phẳng chứ không hề ủ ghề Trong hơi men ông Minh trả lời. cái hang đó hả? Bác biết mà. Trước đây em bác cũng nghe mấy cái người thanh niên kia kể. Trong cái hang đó. Ở có mấy con cá chiên với kích cỡ to gần bằng cái đòn gánh bơi ra Thậm chí là có những cái con tôm con ốc có kích thước to đến lạ thường Thế có nhiều cá to ai cũng vui lắm Nhưng mà ngặt nỗi cái hàng đó tối ôm sầu hùn hút Chẳng biết ăn thông vào đâu nữa Lạn vào thì khéo sợ có con gì không độ kéo sung ăn thịt thì lại khổ Bất giác tuấn lại nói một câu khiến cho ông liền hiện đi một cảm giác ớn lạnh Mà bác này Hay là trong cái hàng ấy có con thường luôn bà cũng không rõ Mà kể từ khi phát hiện ra cái hang đó Thì về sau có nhiều thằng Cũng tranh nhau lặn xuống vào cái hang đó Thế nhưng chỉ vài tuần sau Thì có mấy thằng lặn xuống đấy xong Sẽ đó chui vào cái hang đó mất tích Dân làng kết thẩm với lặng bên Thì nhau lặn nhưng vẫn không tìm thấy những thi thể đó Đến lúc mời thầy về lập đàn Thì ông ta bảo mấy cái thằng đó Bị hà bá bắt ăn thịt cả rồi Nghe xong thì Tuấn điêm lặng Mà không khỏi bằng hoàng Bởi anh không biết từ lúc mình rời lặng đi Thì trong làng xảy đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện kỳ bí rụng rợn như vậy Ông Minh bây giờ lại kể thêm Bạc nhớ làng mình 10 năm trước Có thằng nhau 8 tuổi con cô lành ở đầu làng Lúc đó trông thằng bé hoạt bát vui vẻ lắm Hôm ấy nghe mấy nhóc chơi cùng kể lại Là nó đi bắt ông bị chết đuối nhưng mất xác Bố mẹ của thằng nhỏ hoàng hốt liền báo trường làng Biết chuyện ông uh, Long liền huy động mấy người thanh niên ngư phù giỏi nhất Nhưng mà lặn cỡ nào cũng không thể tìm ra Rồi cha mẹ của nó đành phải mời thầy về xem Sau đó thì ông thầy mau dùng thuật gọi hồn Mà linh hồn của thằng bé nhập vào thằng bạn Nó hiện về nó kể là đang bắt ốc ở con sông đoạn gần nghị trang Có con quái vật như con rồng đen thui Có màu màu đỏ quấn lấy nó rồi lưu xuống đáy sông ăn thịt Mà sợ hãi hơn là đoạn linh hồn thằng nhỏ kể Con quái vật đó nó còn tính ăn luôn hồn phách của nó Thì may ra phần hồn phách ghi kịp thoát ra khỏi mồm con hà bá Cho nên mới đoàn tụ được ở đây Tính như vậy thì bảo, Cháu công nhận hà bá không kiếp thật bác cả Nói về hà bá thường đường thì bác nghe đâu là loài này còn nguy hiểm hơn cả cá sấu đấy. Nếu là cá sấu ăn thịt người thì hồn người đó còn về nhà được. Còn bị thường đường ăn thịt thì nó ăn luôn cả hồn phách người đó. Điều này giúp nó tăng tà lực mỗi lúc một nhiều hơn. Với lại cái thứ tà quái là răng nó to nhọn, dài sắc và có độc. Cho nên nó có thể nhai nát cả sắt thép chứ đừng nói là khúc gỗ. Hai bác cháu cần tâm sự nhiều cho đến tận khuya, vì quá mệt trên đền hai bác cháu lăn ra dần ngủ lúc nào không hay. Ánh mắt nằng chịu từ từ chìm vào trong giấc ngủ, trong giấc mơ anh thấy mình đang ở một nơi rất lạ, toàn thể hai chân của anh đang đứng trên mặt nước, quanh khung cảnh tối om và có nhiều cây cối rậm rạp. Lướt mắt nhìn xung quanh anh thấy nơi này quen lắm, chợt anh đến thốt lên, "Đây là sông Đà mà, sao mình lại ở đây?" Thế nhưng nhìn kiến hơn Tuấn nhận ra hai chân của mình đang lưu đựng trên mặt sông. Có bất ngờ với hiện tượng vô cùng kỳ lạ này. Cảm thêm dòng suy nghĩ, không hiểu được mình đến đây bằng cách nào, thì bỗng nhiên có hơi lạnh từ xa thổi đến, khiến cho anh dùng mình. Quá sợ hãi lùi lại đôi chân như bị thứ gì đó giữ chặt. Rồi thịnh linh không hiểu sao, anh thấy toàn thân của mình cử động không theo ý của mình nữa. Cây như vậy Tuấn bước đi trên mặt sông trong vô thức. Đến đoạn gần ngã ba sông, Bỗng nhiên chân của anh đốn xuống Rồi toàn thân của anh chìm hẳn dưới mặt nước Thế nhưng kỳ lạ vô cùng Vì anh cảm thấy mình chẳng hề thích ngộp nước Hay khó thở gì cả Hề hô hấp vẫn bình thường Nhưng có chút nhói đau ở đầu Vì áp suất dưới sâu khá là nặng Lòng ngừng khó chịu vô cùng Khi như vậy cả người của Tuấn môn lúc một chìm sâu cho đến gần đáy sâu tối tăm Những con cá và bọt nước bắn lên rất nhiều Làm nổi bật giữa giống nước đen đặc quánh Sau khi lạnh sâu hết mức Tuấn ngạc nhiên nhìn lại Thì mình ta ở đánh sông Cảnh vần của nơi đây tứ bệ chỉ là một màu đen của bóng tối Tuấn cảm thấy bóng tối của nơi đây đã hoàn toàn nhấn chìm mình Thì bỗng nhiên anh thấy từ đằng xa có nhiều bóng trắng đang dần hiện lên Khi họ đến thì anh liền hoàng hút Kể thế đó là những ma nước với bộ đồ trắng Tập tài rũ rưỡi cùng đâm mắt đen sâu thẳm u buồn Mới đầu anh tưởng họ đến bắt nhưng không phải Họ dường như là không quan tâm đến anh mà lại đi phí đối diện theo từng hàng rồi quý xuống khấn lại cho thứ gì đó trước mặt của họ. Vì là con cảnh quá tối cho Niên Tuấn không thấy gì ngoài những bóng ma còn đang liên tụng với lại Bóng mặt đêm mướng đó đang chuyển động như thế nó là sinh vật sống vậy. Cuối cùng thì dường như mắt đã quen với bóng tối. Anh bất chận chối mắt lên nhìn và hấp miệng khi chứng kiến một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Trời đất ơi cái gì thế này? Một thân ảnh cầm đồ hiện ra kèm theo tiếng gào rú như bò và sư tử. Trong bản anh là một con quái vật vô cùng to lớn mà có lẽ cả đời này anh sẽ còn mãi nhớ về nó. Với cái thân đen ngòm đang vươn cao bằng cả một con voi rừng, cái đầu của nó như lần đầu rồng và có thêm cái màu đỏ ở giữa trái. Nhưng có gì hơn là đôi mắt sáng rực còn cái miệng thì đầy dễ những chiếc răng nhọn. Nhìn Tuấn nó liền chuyển qua đám ma da đang quỷ nhanh chóng, rồi lao đến há miệng đứt mạnh vào cơ thể nhỏ bé của anh. Dậy, dậy đi mày ơi! Ý thức của Tuấn bỗng quay trở về thực tại khi có tiếng nói của ông Minh. Mày làm cái gì hét như gặp ma vậy con, làm cho tao đang hút thuốc sật cả mình. Nhìn đi nhìn lại cảnh vật chung quanh căn phòng của mình, còn hình ảnh về đánh sông ma quái, với những con ma da và quái vật khổng lồ kia không còn nữa. Ông mình nhìn thấy anh hoảng hút thì bảo Sao nhìn mặt mày sao như tàu lá chuối vậy? Bộ mơ thì gì hả? Khiếp qua bác à Trong mưa thấy con ma ra kéo cho xuống hồ Anh sợ hãi anh kể lại nghe xong ông bác vỗ vai Chẳng tới qua mày uống nhiều rượu mê sảng thôi Bây giờ hãy rửa mặt đi ăn uống Mà còn làm buổi sáng rồi đó Ăn sáng xong tuấn thấp cho dì một nén hương Con còn hoang mang về giấc mơ lúc tối Đúng đó chỉ là một giấc mơ Thế nhưng không hiểu sao anh lại có một cảm giác rất chân thật. Sáng hôm sau mọi người trong làng vẫn sinh hoạt như mọi ngày. Những tiếng cười nói rung rả vang điên khắp nơi. Bóng có nhiều mây đen kéo đến sám xịt che kín cả bầu trời. Không cảnh mờ ảo nửa ngư ngày nửa như đêm. Những ánh trước bắt đầu lé sáng. Bất trợn có tiếng kêu cứu của mấy người làng đang đứng bên bờ sông hét lớn. cứu về bà con ơi! Thằng nhỏ nó rơi xuống sông rồi! Cảnh tượng đó là đằng xa con sông. Trên cái xuồng đánh cá con người đàn ông đang thất thần Vì nhìn thấy con trai cổ mình ngã xuống Đứa nhỏ 12 tuổi đang ngôi lên ngôi xuống Tại chân vùng vẫy loạn xạ Thì ông bố liền nhảy xuống cứu Thế những lúc này nước sông chảy xiết Làm cho đứa nhỏ trôi xa dần Nhưng may mắn có một chiếc thuyền trải lưới với hai thanh niên gần đó thấy được đứa nhỏ đang vẫy nước Họ liền nhảy xuống bơi nhanh đến ứng cứu Lúc này đứa nhỏ đã đuối dần chìm xuống Hai thanh niên lặn xuống nên kịp thời vứt đứa nhỏ lên Vì uống nước khá nhiều, hai thanh niên sẽ cứu và giúp nó ói ra nhiều nước có thể. Đợi buồn hồi sau thì thằng bé tỉnh lại. Ông bố cảm ơn giấu giết hai chàng trai. Lúc này ông Long điền đến chỉ thằng mặt rồi quát lớn người đàn ông. Anh này, cái sông nguy hiểm như vậy ai lại cho mang trẻ con ra đó? Từ nãy bao lần mà không có chịu nghe. Lúc có chuyện thì cứ đổ thừa cho trời đất, chứ không có trách bản thân của mình à? Không lẽ anh không biết con sông này đã giết mất bao nhiêu người Anh làm cha phải có trách nhiệm chứ bề mắng ông kia cũng không nói gì Mà chỉ quý gặm mặt ôm đứa con của mình Cả làng chứng kiến thì cũng đều sợ Vì đây là lần đầu tiên ông trưởng làng khó chịu Chịu thẳng ra mặt như vậy Người bị chửi đó là ông Huân 45 tuổi Thật ra thì hôm nay có lẽ chỉ mình ông ra sông Thế nhưng đứa nhỏ cứ đòi đi theo cho bằng được Vì quá cưng chiều con Nên ông mới cho nó đi cùng Nghĩ là con của mình sống ở đây cũng biết tự đề phòng. ấy vậy mà lại sẽ đa cớ xử như vậy. Và của ông Huân đang hái rau cũng vừa chạy đến nơi. Đến nơi bà ôm đến đứa nhỏ khóc rồi cũng quay sang trách chồng. Sau đó thì mọi người ai nấy tàn ra về nhà. Bà Huân biết đứa nhỏ về trên đường không quên trách chồng tiếp theo. Kể từ hôm đó hai vợ chồng cấm tuyệt không cho con của mình ra sông. về chứng kiến hết sự việc cho nên Tuấn đứng đó quan sát con sông một hồi. Một cảm giác bất an lại trỗi dậy trong anh Khi nhớ về cảnh hôm qua Mà cũng thật kỳ lạ Sau cái giấc mơ ấy Thì nãy anh không còn thị yến xuất hiện Còn về hai anh ngư phổ ban nãy Thì cũng đang thu dọn đồ đặc trên thuyền Một trong hai anh tên là Luân Lúc này về mặt thất thần Như gặp chuyện gì không được hay cho lắm Anh kia tên lợi liền bảo Sao mình mặt mày có vẻ như người mất hồn vậy Luân Giận mình Luân liền trả lời Có gì đâu Chắc là nãy thì đưa nhỏ đuối nước cho nên bây giờ thật có chút hoảng. Lúc này thí bạn của mình có điều gì đó lạ cho nên lợi liền bảo. Mày bị sao vậy? chả phải trước đây tao với mày cũng phủ vốt sắc người chết trôi. Tao với mày chơi thân nhanh em. Có gì kể tao nghe? Thôi, không có gì đâu. Mà hôm nay ta không được khỏe. Trong mấy tuần nay không có đi lưới được với mày nữa. thế bạn của mình có vẻ ngơi mệt lợi khuyên. Vậy mày ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Khi nào khỏe lại thì đi lưới với tao. Ờ tbi soi Lân và lời, năm nay 20 tuổi, cũng là dân gốc các ở làng hạ này. Vốn là những đứa con của núi rừng sông nước, cho nên người làng ai nấy đều rất thân thiết với nhau, thậm chí cả đàn ông cũng dễ kết giao huynh đệ vì bản tính của họ hòa đồng. Hạ anh đã có vợ con sum vầy, tự vài bên trai kiếm mưu sinh trên sông nước, những món quà thiên nhiên mang lại giúp cho họ đủ ăn đủ mặc. Sau khi thu dọn dụng cụ đánh cá, Hai người ai nấy về nhà. Hai anh lúc này đã có vợ nhưng vì gia cảnh chỉ đủ sống cho nên họ không muốn có con. Về đến nhà thì luân bước vào cất đồ đạc. Thế vẻ mặt của anh hơi biến sắc cho nên Phương hỏi hẳn chậm. Hôm nay em thấy anh hơi mệt, anh có sốt không? Anh không sao, em ăn cơm chưa? Em chưa, cơm ngon khi chỉ có chồng của em ăn chung thôi. Phương nhẹ nhàng cười dưới đáp, nghe vợ nói những lời ấm áp như vậy luôn ôm cô vào lòng dưới trấn an. Chắc rồi anh suy nghĩ nhiều quá cho nên mệt chứ không sao đâu Được rồi Anh vào tắm rửa đi gian cơm với em Tới đó hai vợ chồng đang ngủ Thì riêng Luân không thể nào ngủ được Anh nằm đó mở mắt không khỏi khiếp sợ Khi nhớ tới chuyện đó Bởi không ai có thể biết được Cái lúc anh vào lợi lặn xuống cứu đứa trẻ Thì bóng nhân anh giật mình suýt ngục nước Bởi sâu thẳm dưới đấy sông ẩn Trong bóng tối có một ánh mắt to lớn Đang mở chừng chừng phát sáng nhìn anh Nhìn thấy cảnh ấy cả người của Luân Như muốn chết lặng Bánh hít thổn ví trước sự hiện diện của một con quái vật kỳ lạ chưa từng thấy. Vài hôm sau anh bỗng nhiên suốt cao, được vỡ đưa đi bệnh viện cứu chữa, để không mất mạng nhưng tinh thần của anh không còn được như xưa. Sau một thời gian lắng bên gió lan tin thức, cho nên chỉ sau hai ngày, ông trưởng làng đã thỉnh được một ông thầy người cam phu chia về. Ông thầy này tầm 40 tuổi, tóc đen dài được cột lên với bộ đồ màu đen. Qua cách nói chuyện thì ông Long biết thầy này là người uyên thâm và am hiểu rất nhiều bụi chú. Đến nhà trường bản ông ta bảo. Ông Long này. Khi đấy tôi đến đây thì tôi bấm quẻ được biết. Ở con sông đà này hiện tại có một con quái vật thành tinh rất lớn. Không nhưng vậy nó còn có cả một đội quân ma gia trợ thù. Nhưng mà tôi phải nói trước với trường làm việc này. Đây là chuyện diệt ma gia thì đơn giản. Nhưng mà còn con thủy tà kia thì không dễ đâu. Ông biết vì sao không? Dạ là vì sao thầy. Thì thật ra là bùa chú và âm binh của tôi Chỉ đủ mạnh để chứa ma đuổi quỷ thôi cần cái giống thủy quái này Lại là sinh vật sống Lại thuộc dạng thần thánh Nên việc này là vô cùng khó Nhưng mà tôi hứa tìm mọi cách để giúp làng này Chỉ là vì số âm binh của tôi luyện khá là mạnh Cho nên nó cũng sẽ làm hao tổn đến sức khỏe của tôi Nên tôi lấy mức giá hơi cơ một chút Không biết như vậy có được hay không Nghe thấy như vậy Thì ông Long lúc bấy giờ cảm ơn dối dít rồi đáp Được Thì tôi cảm ơn thầy Tìm mong thầy giúp lăng tôi chính coi kiếp nạn, tự hứa sẽ hậu tạo thành hậu hĩnh. Ông thấy như vậy thì gần đầu gì xin phép ra về. Sáng hôm sau như đã nghẹn, ông thầy mò giờ phép bỏ sông, đến nơi thẻ bên đàn, với những thứ đất được chuẩn bị sẵn, ông ta đứng điểm trung một nồi đến một chậu máu bò, đỏ ròng một đường ra sông, rồi thải sông 419 con nhân. Lúc này bỗng nhiên trời tối sầm lại, mây đen vận vũ kéo đến, từng tia hiện ra lóe sáng cả bầu trời. Sớm chấp đánh đùng đoàn trong thật dữ dội Để muốn lúc thì không cảnh bầu trời trở lại bình thường Đến lầm bầm đọc chút một hồi Thì ông thầy dặn trường làng Bây giờ ông bảo mọi người về hết đi Tối nay tuyệt đối không ai được ra ngoài Vì tôi đã triệu hồi nhiều âm binh Đến đánh nhau với nó Chỉ cần sáng mai có người ra là được rồi Rất lời thì ông thầy xin phép ra về Còn ông nông điện dặn mọi người Ở trong nhà giờ có việc gấp cũng không được ra ngoài Từ điểm đó cả lằng đóng cửa kín mít, đến nửa đêm thì họ nghe tiếng bò ruột ruột, ruột từ hướng sông bò đến ngôi làng. Âm thanh bò đi rất nhanh và mạnh. Một đá sau thì trên trời bỗng nhiên có tiếng sấm nổ vang lên, dù không hề có mưa. Rồi một tiếng gầm gạo lớn kèm với tiếng hỗn chiến như thể một đội quân đang tự chiến với con thủy quái vậy. Âm thanh gầm gừ và tiếng gươm chém lẫn vào nhau, làm cho anh nấy đều run sợ mà không dám ngủ. Sáng hôm sau người ta thấy cứ một Vết máu trâu bò hôm trước lạnh nguyên vết trên đất Để bị cày xứ ra đến tận ngoài sông Nhìn dấu vết như vậy Ai cũng biết con tùy quái đã bị bộ phép Của ông thầy mau quật chết à, Ông ta quay sang nói với trường làng Xong rồi Mọi chuyện như vậy là đã kết thúc Từ nay làng này sẽ không còn gặp đại họa gì nữa Nói rồi ông thầy lĩnh tiền Từ ông Long rồi xin phép ra về Ông Long cũng không quên hết lời cảm ơn Cho nên dù số tiền bỏ ra không ít Thế nhưng miễn làng ông được yên ổn thì bao nhiêu tiền cũng không còn là vấn đề Sau lần đó thì mọi chuyện trở lại bình thường Không ai bị đuối nước hay không còn bị xé sát nữa Nghĩa là như vậy mọi chuyện đã kết thúc Thế nhưng không Bởi người ta thường có câu nói Đời đâu ai biết được chữ ngờ Nên chữ ngờ đó lại mở ra những chuối ngày đậm máu khắc sắp sửa xảy đến Đó đúng là 10 ngày sau Có vào buổi sáng sưng gió với tiếng gà gáy Thế nhưng lần này vọng lại bỗng có tiếng hét vang trời của mấy bà hàng xóm xa xa. Làng nước ơi! Bớt người ta! Áo thầy bị xe xác chết trên đê rồi! Cả làng một lần nữa ổ ản kéo đến kèm theo một vẻ hoang mang tuột cùng. Cả ông trường làng và ông Minh cũng chạy ra. Tấn thì vừa ăn sáng cho nên chạy ra hơi buồn. Nhưng đến nơi ai nấy đều hóa hốc mồm thất kinh hồn vế. Trời đất ơi! Cái gì thế này? Vì người ta đã tìm thiết sắc của ông thầy nổi lệnh bệnh trên bờ sông gần đó. Thi thể của ông ta bị thư gì đó nhảy gãy hít cả xương. Ở đầu thì máu trào ra từ lỗ mũi và lỗ tai. Hai mắt đã bị nổ nát bét. Miệng hát hốc chấm rất kinh khủng. Qua hai hùng mấy người phụ nữ hết lớn rồi ôm đầu bỏ chạy. Bởi cảnh tượng quá kinh dị này cho thấy Hà bá đã rất phấn nộ cho nên ra tay vô cùng tàn nhẫn với kẻ thù của nó. Sau một lúc lâu thì họ cũng phất được những mảnh thi thể của ông thầy xấu số rồi báo cho công an. Vẫn như trước, họ không tìm thấy được nguyên nhân tử vong, cho nên vụ án nhanh chóng bị khép lại với những bí ẩn không thể làm sáng tỏ. Từ đó trở đi ngoài bờ sông làng, ai nấy cũng đều nghe tiếng thở ủi ọp lúc nửa đêm, mà không khỏi khiếp phía lo sợ. Từ hôm đó ngôi làng lại chìm trong sự chết chóc, mọi người trong làng đều cải thêm chốt cửa. Ngoài trời bấy giờ mây đen đã kéo đến dày đặc, chim chóc bay lản tản lượn lờ tìm chỗ trú. Ở đoàn sông rót thổi vi vu muộn lúc một mạnh, tiếng hạt mưa lâm râm bắt đầu chút xuống nơi đây. Chỉ vài giây sau cơn mưa rông ẩm ầm chút xuống dữ dội, theo theo những tiếng sấm nổ vang trời. Dường hồ đã quen với cái thiên tai trời ở nơi đây, nhưng chính những ngày này tâm trạng của người nào người nấy luôn lo lắng, cho rằng con quái vật kia mò vào làng để bắt người tiếp theo. Lần trong tiếng mưa báo ở khúc sông quê nặng, trần vòng đến những tiếng gầm gử, của một đoại thủy quái. Đến sáng hôm sau, người dân đi làm ai nếp đều tá hỏa, bảy trinh con đê chốt đoạn cung hết địa có một cái xác của con cá sấu khổng lộ, bị cắn đứt làm đôi. Máu vương vãi đi khắp mặt đất bốc mùi hôi tanh, làm cho ai nếp đều vô cùng bàng hoàng kinh hãi. Đến lúc này, tất cả người làng đều biết chính con thường đuộng quái thai đó đã làm nên chuyện này. Và việc con quái vật này mang tận sắc con cá sấu đến làng hạ là để thị uy cho dân chúng biết được rằng không một thiết lực nào có thể chống lại được sức mạnh của nó. Đêm đó có mấy người cùng ba anh lửa bó đốt phừng phừng lập lẻ giữa tiết trời xe lạnh. đó là ba thanh niên của làng hạ lén ra đây để sợ anh bắt rắn ở đoạn đường rừng vèn con sông đà và sông mã. Nên đây không cảnh hoang vắng, chỉ có giữ là con sông còn hai bên toàn là rừng cây rậm rạp. Thời đó nơi này khiến hậu lạnh lẽo Nên luôn có sương mù bất kỳ ngày đêm Trong không gian hơi sừng trắng mở bao trùm cả khu rừng Chỉ có ánh sáng của những ánh lửa lập lệ từ bó đuốc Những thành niên đi bắt ếch Nơi này gần sông nước cho nên đất buồn ẩm ướt Nên rắn rít rất thích sinh sống Những tiếng ếch kêu lên khắp nơi Làm cho ai nấy đều vui mừng Một thằng trong nhóm tin tín hào hứng bảo Quả này kèo thơm rồi mấy cậu ơi Đến cách văng lin nhiều như vậy kiểu gì cũng tầm hơn chục con chứ chả ít. Thằng Tiên Phúc đi bên vui vẻ bảo: "Không may là nhóm mình đi có ba người chứ kéo nhau đông thì kéo loạn hết nhỉ." "Ờ nhưng mà tao thấy hơi lạ để tự bay, chẳng hiểu sao mà gần đây làng ngạ của mình ế nhái bây giờ chả còn con nào." Trong khi đó, hồi ấy ế nhái bao la, cứ ra mấy bụi cây là có những năm sáu con ở dưới đất. Tiến như vậy thì liền đáp: "Chai đất đời thì mày lo soi ế gần nhà ông Minh bắt suốt chứ sao?" À mà tụi mình bắt ở gần đây thôi Điện xa quá kéo làng đường thì khổ đó Với lại tụi mình khó khăn lắm Mới lén trường làng ra đây Chứ để lão ta bắt gặp có mãn chửi to đầu Nghe lời của bạn mình hay các kia liền gần đầu đồng ý Rồi sau đó cả bà tiếp hướng bó đúc Xuân nền đất để lần theo những tiếng ếch kêu Bông họ nghe bên phía con sông Có con gì đó đang quấy nước Tưởng là có con cá cho nên ba anh điện quay sang Thì không thấy gì cả Mặt nước vẫn đêm đềm giữa màn tim u tịch Cộng với hơi gió rừng thoảng thoảng Ủa tụi mày có nghe tiếng gì không? Rõ rằng là có tiếng cá búng nước đó Linh gật đầu đáp Ở mà lạ quá Từ từ cũng nghe mà giờ mọi thứ tự dưng im phong phóc vậy chứ Không có gì xảy ra cho nên họ liền quay vào bụi cây để bắt ếch Nhưng lúc này dưới sông có một cặp mắt to đỏ rực đang nếch nhìn họ Với vẻ thèm thuồng khắt thịt sống Bà thành niên vẫn còn đang ý hưởng bắt từng con ếch cho vào giỏ Mà không biết được rằng nguy hiểm đang kế bên Ếch nhiều quá Đêm này anh nhà mình trúng mánh rồi Hay là mà mình đi nhậu đi Lâu ngày ta không nhậu thèm quá Mày nói phải đó Linh Mấy hôm rồi ông Long không cho ra ngoài Ta cũng thích ngột ngạt quá Chả như mấy ngày thường tha hồ bắt rắn bắt ếch Trong bóng đêm lạnh lẽo hoang vắng từ xa Các buồn cơn gió thổi mạnh đến Làm vô số lau xảy cỏ dại ngã nghiêng Tiếng sáo sạc làm cho mấy thanh niên số ếch bỗng có một cảm giác lạnh người khó tả. Trên tầng không sẫm chấp gầm gừ lóe lên báo hiệu một cơn mưa rông sắp sửa ập tới. ơi, sao bữa nay gió mạnh vậy mà ta thấy hình như là sắp mưa." "Thôi lo gì, bây giờ bắt xong mấy con rồi về thôi." Linh lên giọng để đề phẩm, "Cậu nói đúng là chỉ cần bắt được nhiều ếch thì không có lý do gì họ phải ở đây." Nhưng ba người lúc này đâu biết được rằng bây giờ họ đang vào hoang ổ của con quỷ. Bất trần một lùng do bức thổi mạnh qua. Nhưng lần này họ thấy lạ lắm. Tín bây giờ liền ú ớ. Trời đất đây tựa mày ơi. Sao toàn thân tao cứ tê cứng không nhúc nhích được vậy? cái quái gì thế này? chân tao cũng không hề nhúc nhích được. Chuyện quái quỷ gì thế? Ba tên toàn thân không hề cười động được. Cứ như chân họ bị một thiên lực vô hình nào đó giữ chặt. Và để trả lời cho câu hỏi cầu họ thì cảnh tượng kế đến. Lấy dưới mặt nổ bỗng nhiên từ mặt nước Những thân ảnh ma ra đang dần trôi lên Với nhìn thấy cảnh tượng này Cả ba thằng mặt cắt không còn giọt máu Trời đất ơi Từ từ mai nhìn kìa Những thân ảnh ma ra vốn Vô hồn từ từ từng bước tiến đến Dù cách ba thanh niên không còn xa Thế nhưng bà gã giờ đây Đã chết cứng bởi trước mắt của họ là hương trụng bóng người mặc đồ trắng trai có gái có Về mái tóc dài ướt nước còn khuôn mặt vô hồn Hốc hắc trúng sâu Còn một lần ra tiếm tái không còn sức sống Thế đáng có nhiều mà quỷ đứng quan sát Thì thằng Phúc bấy giờ nhắm mắt lại liền văn xin Xin tha cho chúng tôi Chúng tôi xin lỗi vì mạo phạm nơi ăn trốn ở của các vị Mà các vị bỏ qua Thế nhưng đáp lại lời cầu khẩn này Đám ma ra lại nhìn ba người họ Rồi đồng loạt hiện đêm một nụ cười Một chàng cười mặn dở vang lên Nhưng còn màu uốn cái đầu cái thân như là con dối Nghe âm thanh xưng răng rắc đến rụng rợn. Trung điện cuối người rồi bỏ bằng cả hai tay hai chân từ từ chậm rãi tiến đến chỗ của ba người thanh niên. Ba thằng lúc này liền kinh hãi nổi cả giả gà toàn thân. Trung toàn tính hét lớn thế nhưng cổ ngọng về thứ gì đó bóp nghẹt. Còn đôi chân thì dính chặt trên mặt đất. Kinh như vậy ba tiên đánh đỡ người bất lực. Chứng kiến đủ màn nước từng bước bỏ đến gần. Đến nơi đám mà già giữa cánh tay trắng mệt. Nồi đầy gân máu nắm chặt bàn chân của ba thằng thanh niên Và lôi kéo xuống mặt sông chả mấy chốc mà cả Tín Phúc và Linh Đều bị chìm trong nước Cố gắng vùng vẫy thì cả ba người họ cũng nổi được lên Lúc này những bóng trắng ma da hồi nãy tan biến vào hư không một cách nhanh chóng Linh bấy giờ liền theo thảo hỏi Hãy đứa mày không sao chứ Ngó nghiêng chung quanh một lúc Thấy lúc quỷ kia đã biến mất Thế nhưng vẫn còn run sợ khi những cái cảnh tượng mặc quái bà nãy Bọn tao ổn Mẹ nó chứ, mày mà ba đứa tự mình biết bơi. Chứ cây sông này sâu lắm. Thì mình bơi lên bờ về nhà đi, tao sợ quá. Cứ tưởng cơn ăn mộng đã qua đi thích nhưng không. mà cảnh tượng sắp tới có lẽ khiến cho họ chỉ còn muốn chết thì hơn. Không trời đỡ lâu trước mắt của họ là một cảnh tượng sông êm đềm vắng nặng. Bóng phía xa dòng sông có dấu hiệu nước sủi tăm. Cùng tiếng thở vì phò giống như con bò mộng đang thở vậy. Ê Linh ơi, mày có nghe tiếng con gì đang kêu không? Đúng. Có tiếng gì đó đang gào rú. Ngày kia nó giống tiếng con bò quá. Quay qua quay lại vẫn không biết đựng thứ đó là gì. Thế nhưng dường như thằng Phúc đã phát hiện ra điều gì nó bảo. Thôi hai thằng chúng mày đừng có cãi nhau nữa đi. Bây giờ cho tao hỏi hai cái đốm sáng đằng kia là gì vậy? C cái gì? Khi họ quay đầu về phía sau từ từ dưới mặt nước. Hai đốm sáng đó chính là cắm mắt của con sinh vật khổng lồ. với thân đen đang bơi đến chỗ của họ. Lúc này tất cả kinh hãi hơn. Khi mà họ nhận ra sinh vật đó đang lù đù trồi lên từ mặt nước Rồi nó vươn cái thân hình to tướng Hướng ánh mắt đẩy ra ác nhìn về phía của họ Trước mắt ba thằng là một con quái vật Có thân rắn đầu rồng Thân màu đen có nhiều vầy nhọn Là nước mắt đỏ rực Giờ nhà hàng răng nhọn như cười vào trong những con mồi đang run dày sợ hãi Trời đất ơi! Quái vật! Thế gầm gửi đó cũng là thảm kịch đẫm máu với cây chết của ba mạng người Con thủy quái ngá mồm lao đến ngậm thẳng đầu của tín rồi hất lên trời. Xong nó hát cây miệng ra đứt con mồn một cách nhanh chóng. Sau đó nó nhai một cách ngấu nghiến. Nhìn thấy cái cảnh tượng kinh dị này, Phúc và Linh đều há miệng trợn trứng mắt như không thể tin vào mình. Không, tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Linh thất thành kiểu cứu nhưng bốn bề đáp lại chỉ có cây cối và thứ quái vật được mệnh danh Hà Bá. Đằng miệng nhai chọn cái sắc của nạn nhân. Lúc đó dòng bão kéo đến, sống đổ ấm ấm không ngừng diện vang, mưa rơi càng lúc càng lớn. Và lần lượt cứ như vậy hai thằng cũng bị thường đường há miệng nhảy ngấu nghiến từ từ. Những tiếng làng hét như hòa quyện vào cơn bão để cùng gào xé thét trời cho nỗi đau về một chuyến đi đẫm máu không ngày về của họ. Sau khi nuốt chừng bắt con mồi sông con gái vần từ từ hạ kích thân, chìm cái đầu rồng của nó xuống rồi bị lạnh mất tâm. Trả lại không gian âm u vốn có Của nơi rừng thiêng nước độc Sáng hôm sau khi mà Cả ba người vợ của họ thì chồng của mình không về Thì liền chạy đi hỏi khắp làng Trên xóm dưới Cuối cùng đành nhà ông Long gọi cho dân phòng Xuống bàn để tìm kiếm Nhưng trải qua cả tuần mà vẫn không thích tung tích Của họ Và điều kỳ lạ nữa là những cán bộ công an Không thể tìm được ba cây sọt đựng ếch Và những dấu chân của họ sau đêm mưa bão ấy Cũng bỗng nhiên biến mất Nhưng có một thiết lực vô hình nào đó giấu chúng đi vậy. Trong những sự việc vô cùng quái lạ, Thì những lời đồn thất thiện cũng năn rộng sang các làng khác. Họ đồn rằng làng hạ là ngôi làng chết chấp, Hay cứ buổi tối ai ra ngoài sẽ bị ma giam bắt để giao nộp cho Hà Bá. Giải pháp duy nhất lúc này ông Trừng làng chỉ còn cách là một miếu thờ Hà Bá ở mép sông, Để mong những vong linh người chết đuối được yên nghỉ. Đồng thời thì ông cũng thuê một thầy mo là một cái lễ để thần sông chấp thuận lời đề nghị này. Và trong buổi chiều ngày hôm ấy, ông lòng cũng liên hệ được một thể Pháp khác đang ẩn cư trong khu rừng trên núi. Khác hẳn với mấy ông thầy kia, ông này dâu tóc lõa xóa trong bụi bẩm với bộ đồ đen quen thuộc, nhưng toát lên một vẻ mạnh mẽ và đạo hạnh cao hơn những ông thầy khác. Đến nơi con sông đà, ông thầy liền đứng suy ngẫm một hồi dù nhìn về phía xa, về dòng nước xoáy đoạn ngã ba sông. Để một lúc thì ông liền lắc đầu thở dài, nhưng ông không nói được gì, chỉ quay sang dặn trường làng. Thế được rồi, mọi thứ chuẩn bị như vậy là được. Bây giờ ông Long cứ về nhà nghỉ ngơi. Tối nay tôi sang giải quyết dứt điểm chuyện này. Ông nhớ căn dặn bà con hàng xóm tối nay ở yên trong nhà đừng ra ngoài. Nếu qua 12 giờ tối nay mà không thấy tôi quay trở lại, sao mai ông và người làng hãy chạy sang làng khắc để ẩn náu Lúc đó nơi này không còn an toàn nữa. Như hiểu ý của thầy, ông Long bấy giờ dưới dít cảm ơn. Vạn sự nhờ thầy, nếu thầy cần thêm gì thì cứ báo cho tôi biết là được. Nói rồi ông Long quên lưng bước trở về nhà. Chỉ còn lại ông Thế Pháp đang loay hoay xếp bản lễ để thực hiện cái đàn lễ nơi đây. Ngày tin Thế Mo đang chuẩn bị làm lễ cho nên dân làng tới đó cũng không dám ra ngoài. Ở trong nhà mà tâm trạng ai nấy ăn ngủ không yên. Vì trên đời này trước giờ chưa ai có thể đánh thắng nổi hạ thần. Còn Tuấn và bác của mình cũng chuẩn bị sẵn tâm lý vào ngày mai vào Sài Gòn tiếp tục làm ăn. Trời tới mịt mù ở đoạn mép bờ sông. Lúc này ông thầy Pháp đang ngồi dưới vòng tròn được kim bởi những con nỉnh nhân giấy, có dán lá bùa tàu. bên trong vòng tròn được ông dưới máu chó, thành vòng tròn để tạo cái giới không cho ma quỷ lại gần bắt ông. Ông thầy đang ngồi xếp bằng ánh mắt rồi miệng niệm chú. Sau đó thầy bọc lấy vải một cái túi đen, lấy trong túi ra một nắm bột lạ rồi rắc khít xúc bột xuống sông. Hành sự xong ông thầy lại vào trong để mà ngồi thiền vào niệm chú. Đột nhiên với giây xong trong bóng đêm âm u, bóng nhìn xuất hiện tiếng gầm. Những tiếng sét đánh ầm ầm đính đình tai Gió dông thổi lên mỗi lúc một lớn. Cảm giác như ở ngã ba sông mặt nước cuộn thành một xoáy nước cực lớn, có thể nuốt chửng tất cả tàu thuyền. Sóng nước có thêm gió cuộn lớn ào ào thành một cột vòi rống kinh hoàng, phát ra những âm thanh gào là mấy thanh niên gần dạ ấy ngẩn đến rợn cả người. Giữa cảnh sông nước u ấm này không gian bỗng trở nên lạnh lẽ với nhiều hơi giót mạchảo ảo tuổi tới lồng vòi rồng quân nước và cá trời tung ban tiền chi tứ tung như còn tùng cá ở giết chịu sự tác động của vòi rồng cho nên chiếc trôi lệnh đỉnh trên mặt nước rất nhiều với từ thần đang tí về phía của mình nhưng thầy vẫn điề tính ngồi đó niệm chú bóng vòi rồng dừng lại không di chuyển nữa hai bên mặt nước bỗng nổi bóng nước li ti rất nhiều, Phô trông từ dưới đó những cây đầu tóc bắt đầu ngoai lên. Những thân ảnh tóc tai rũ rưỡi, mặt trắng bạch hẳn lên vô số những cặp mắt đỏ thẫm ma quỷ. Những con ma già nam con nữ có, thậm chí già có trẻ có, hóa ra là những oan hồn ma già được hạ bá triệu hồi lên để bắt ông pháp sư nằm mồi cho nó. Thế nhưng kỳ lạ là con thường luồng cộng đồ đang ẩn sau lớp vòi rồng ấy, cái đứng đó mà nhìn về hướng ông thầy ngồi thiền. Có vẻ như nó muốn thử sức ông thầy pháp này mạnh cỡ nào. Đám ma ra liền lướt nhẹ trên mặt hồ Tiến về phía ông thầy Thế nhưng lúc này bỗng tất cả bọn chúng cực lại Vì bị linh đực tự vọng tròn kết giới chặn lại Không chờ đợi gì Ông pháp sư liền mở mắt đứng dậy Nhanh tay móc trong túi áo một nắm muối trừ tà Trên đường nghìn thành bụi Ông thẳng tay ném tứ phía vào không khí Nhưng hạt muối trừ yêu hòa Cùng với không khí thổi đến đám ma ra Thì toàn thân bọn chúng phòng xèo xèo Ông là pháp sư Lấy ra một lá bùa khác Vậy ngang một đường rồi niệm chú Nhưng linh lực từ lời chú nan toàn đến đám cô hồn Làm tất cả bốc cháy thành cho rồi biến mất Lúc này ông thể pháp mới chậm rãi lầm bầm Nói với con quái vật đang ẩn mình trong vòi rồng đằng kia những oan hồn này đã bị dày vò Bây giờ đã đi đầu thai Cả người cũng nên dừng lại Cố gắng làm điều ác rồi cũng sẽ gánh nghiệp thôi Vừa giất lời thì ông lại bình thẳng ngồi xuống tiếp tục niệm chú Nhưng mà lần này ông niệm chú đại bi Âm vàng những cầu kinh chú cứ vang lên trước sự chứng kiến của con thủy quái Đợi một lúc lâu thì lùng vòi rồng vẫn đứng đó của nước vù vù Rồi bóng nghiên vòi rồng hạ nhiệt độ ấm xuống mặt sông Sinh vần từ từ lặn xuống sông rồi vi đi mất dạng Nhìn cạnh sông nước một hồi thì ông thể pháp đứng dậy chậm rãi bức tưởng bức Cho về làng báo tin vui cho dân làng biết Sau tất cả những biến cố hánh hùng thì tai ương này cũng chấm dứt Sau khi nghe ông thể thuận lại sự việc đêm qua Thì mọi người ai nến đều mừng rỡ về cuối cùng bằng chính sự tử bi của ông Mà con quái vật đó đã bỏ đi Ông Lòng và ông Minh còn hỏi Vì sao chuyện như vậy Ông thầy chỉ đáp Giống thuần luồng là một sinh vật thành tinh Nên nó còn linh tính chứ không giết người bừa bãi đâu Thì là đôi lúc nó làm hại người khác Nhưng đó cũng là việc ngoài ý muốn Đôi khi cũng là tự vệ trước sự truy bắt của con người Với lại mọi người thử nghĩ mà xem Nếu như nó muốn ăn thịt cái làng này Thì điều đó quá dễ dàng Chứ không còn trực chờ như vậy nữa Còn chuyện nó ra lệnh cho đám ma Giả bắt hồn người sống Chồng Quỳ cũng chỉ muốn giúp cho những oan hồn trên đối đầu thai thôi Kết thúc lời nói Ông Long và mọi người đều gật đầu đồng ý Và tán thưởng một người thể pháp tài đức như ông Họ liền lấy nhiều gạo Và trứng gà để biếu thầy Nhưng ông nhất quyết không lấy Cuối cùng nhà Cô Tuấn và ông Minh Khuyên Ông mới lấy một ít Ông vui vẻ bảo Tôi chân thành cảm ơn mọi người Thương hành nghề đã lâu nên chỉ muốn cứu người cứu nạn, còn quà cắp tôi không nhận. Nhưng vì đây là tấm lòng của dân làng, cho nên tôi chỉ lấy một ít. Còn lại xin trả lại cho mọi người. Thôi, chào Trừng làng tôi về. Ông thầy chào Trừng làng dù từng bước lặng lẽ đi về cho đến khi mất dạng sau những hàng cây còn đang đậm ở khói xương. nó về Tuấn, sau những chuyện xảy ra, anh trở về Sài Gòn tiếp tục công việc. Tại gian sau, anh quen được một cô đồng nghiệp trong môi trường làm việc chung với nhau. Băng đi bàn nằm cả ngày kết hôn Và có một con trai khó khỉnh Gia đình anh nay đã trở nên hạnh phúc Nhưng những sự việc năm ấy Vẫn còn làm anh nhớ mãi Thì thoảng anh hay kể cho vợ con Và cho mẹ cùng mình nghe Rồi cuối cùng chỉ là đùa Đây là chuyện hư cấu chứ không hề có thật Nhiều năm sau khi mà mọi chuyện về làng hạ dần chìm vào quyến lãng Vì đời sống người dân Càng ngày càng chặn ngập công nghệ hiện đại Nên không còn ai tin vào những câu chuyện Linh dị đó nữa Các sông đà vẫn nông giữ nhưng này cũng không còn lũ đụt nữa. Hai bờ sông cũng có nhiều thay đổi theo thời gian, thế nhưng nó vẫn là khúc sông huyền thoại, chứa đứng rất nhiều bí ẩn mà vẫn được người đời kể lại cho đến tận ngày hôm nay. <cười> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.